Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 03. Chương 11 Thượng quan Ghim Hồng biết không. Một bên. Vương ngữ yên nghẹn họng nhìn chân trối. Quá vô sỉ. Thông tội như nàng. Chỉ là bởi vì mộ dung phục thích võ công liền chính mình đọc võ công bí tịch. Cuối cùng có thể đạt được chỉ điểm mộ dung phục. Chỉ điểm người khác cùng kiều phong giao thủ. Làm sao có khả năng nghe không hiểu lưu tiêu uy hiếp. Lâu chủ. Chúng ta cũng muốn ở tại thiên cơ lâu. Nhưng là không có tiền a Đoàn dự lần đầu tiên nghĩ như vậy đánh người. Hắn còn chưa từng thấy qua việc buôn bán dựa vào uy hiếp. Giá cả thái quá không nói. Chủ yếu hay là hắn thực sự hết tiền. Mấy ngày nay bị cưu ma trí khắp nơi đuổi đi. Từ trong nhà mang tới tiền sớm đã không có. Không sao cả. Thấy đoàn dự coi như thượng đạo. Không có thư thư cố chấp muốn đi. Lưu tiêu phi thường hài lòng. Hắn cười hì hì nói. Xem ở ngư yên mặt mũi bên trên. Ta có thể cho các ngươi ghi sổ. Thiên cơ lâu nhận được tin tức. Phụ thân ngươi đã phái ra ngư tiểu canh độc tứ đại hổ về đến đây tìm ngươi. Chờ bọn họ tìm tới nơi này. Lại tính tiền không muộn. Xem ngư yên mặt mũi. Không phải cũng không đòi tiền sao. Đoàn dự trong lòng nhổ nước bọt Nghe được ngư tiểu canh đục thời điểm Trên mặt hắn rõ ràng xuất hiện nụ cười Tứ đại hộ về tìm đến Hắn cũng không cần lo lắng đề phòng Vậy được rồi Phiên phức lâu chủ Đoàn dự dám cam đoan Chính mình nếu là không đồng ý Thiên cơ lâu lâu chủ tuyệt đối phải thả chó cắn người Không đúng Là thả cưu ma trí tới thu thập mình Vương ngữ yên hé miệng. Không có ý kiến. Cưu ma trí đều quỷ. Ngoan ngoãn ở chỗ này quét xác. Nàng có thể có biện pháp nào? Đương nhiên chủ yếu nhất là nàng không có phát hiện lưu tiêu có cái gì tâm tư xấu. Đoán chừng là cùng đoàn ra có cái gì sâu xa. Nghe được ngư tiểu canh độc tới. Muốn để lại đoàn dự ở chỗ này bảo vệ. Khách phòng ở lầu 2. Các ngươi là nhóm đầu tiên khách nhân. Một hồi chính mình đi chọn gian phòng liền có thể. Lưu tiêu nếu như biết vương ngữ yên nghĩ như vậy chính mình. Đều muốn cho vương ngữ yên vỗ tay. Sau một khắc. Hắn thông suốt ngẩn đầu nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy một đám mặt thống nhất phục sức. Mang theo việc binh đao nhân đằng đằng sát khí đi vào thiên cơ lâu. Những thứ này thống nhất phục sức bên trên. Còn in một cái to lớn chữ tiền. Ánh mắt đông lại một cái. Lưu tiêu nhìn về phía người cầm đầu Tính xanh Chiều quyền Thân phận Kim tiền bang lâu la đầu mục Tu vi Nhị lưu Võ học Ngũ hổ đoạn môn đao Bát quái trường Thảo thượng phi Tới đây mục đích Thu bảo hộ phí Là kim tiền bang nhân Có người quen Đã nhận ra kim tiền bang tiêu chí Đoán chừng là tới thu bảo hộ phí Mọi người đều thức thời lui lại Cho kim tiền bang nhân nhường đường Cùng lúc đó Mọi người đều là hài hước nhìn về phía kim tiền bang nhân Vừa nhìn về phía cưu ma trí cách này nửa bước tông sư Nửa bước tông sư đều quỳ ở nơi này Các ngươi cư nhiên tới thu bảo hộ phí Thượng quan kim hồng biết không Mà kim tiền bang nhân Chứng kiến nhóm người mình vừa tiến đến Mọi người cũng như tỷ xà hạt Chủ động nhường đường Phi thường hài lòng Đây chính là kim tiền bang quy thế Phủ thông giang hồ nhân sĩ đem bọn họ Dường như tiểu dụng thấy rồi riêng vương ra giống nhau Ai là trưởng quỹ Ở chỗ này mở cửa việc buôn bán Các ngươi bái đầu ngựa rồi sao Dầm rạp dối bù Cái này gọi triều quyền biết rõ còn hỏi Vừa nói chuyện đồng thời Dùng đao ở lưu tiêu trước người trên quầy dùng sức vuốt Hắn nhìn cũng không nhìn lưu tiêu Ánh mắt chỉ là ở thiên cơ lâu bên trong nhìn quét Hắn không cảm giác chút nào Nhưng chu vi những thứ kia võ lâm nhân sĩ cũng là đều lặng lẽ vì hắn lau vệt mồ hôi Trước mắt vì da này Nhưng là nhất chiêu để nửa bước tông sư quỷ chủ Các ngươi tới nơi này thu bảo hộ phí Thượng quan Kim Hồng biết không Lưu tiêu ngoài cười nhưng trong không cười Thấy đoàn dự ra đầu tê giải một hồi Vừa rồi lưu tiêu chính là dùng loại nụ cười này nhìn hắn Hắn mới chỉ có quả đoán sợ rồi Ở lại chỗ này Loại chuyện nhỏ này Còn dùng xin chỉ thị bang chủ của chúng ta sao Lớn mật Ngươi là thân phận gì Lại dám gọi thẳng thượng quan bang chủ tên Tốt ngươi cái tiểu tử Ngươi có đại phiền toái Nghe được lưu tiêu lại dám gọi thẳng tên thượng quan Kim Hồng. Kim tiền bang những tiểu lâu la này lập tức xù lông. Nhưng một chút. Chớ cản đường. Tiểu tăng muốn quét xác Cưu ma trí thần xuất vừa một. Không biết lúc nào đến rồi quầy hàng nơi đây khom người quét xác Đối với trước mắt đằng đằng sát khí một màn. Hắn phản phất không có phát hiện một dạng. Đại ca. Chúng ta là đại danh đỉnh đỉnh kim tiền băng nhân. Trường xa người, chúng ta ở thu bảo hộ phí, không phải là nhà của ngươi trưởng quỹ làm phát bực chúng ta, gần phải xui xẻo, cưu ma trí ngữ khí. Đối với kim tiền bang những người này mà nói, tổn thương lớn, vũ nhục tính giá mạnh mẽ. Mặc dù có chút nghi hoặc cách này kiếm tử thiên cơ lâu cư nhiên dùng một cách phiên tăng quét xác nhưng đang sẵn giữ triệu quyền nơi nào sẽ tỉ mỉ suy nghĩ những thứ này. Đại nhĩ quái ngươi tìm quất đâu. Hắn xem cưu ma trí hai con cây lỗ tai lớn. Lúc này liền cho cưu ma trí nổi lên một cái vốn có vũ nhục tính biệt hiệu. Nói chuyện đồng thời. Triệu huyền đao trong tay cũng phách về phía cưu ma trí thân thể. Lấy hắn nhị lưu tay cao thủ lực đảo. Lần này nếu như rơi tại người bình thường trên người. Nhất định là đứt gân gãy xương. Vừa ra tay. Có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Tuy là đau chưa ra khỏi vỏ, nhưng là quất đến không khí phát sinh ấm vang. Cùng lúc đó, cư ma trí trong mắt trải qua mang thoáng hiện. Hắn trời sinh lỗ tai to, giống như Phật Đà. Có thể nói hắn có thể có địa vị hôm nay cùng thành tựu. Hơn phân nửa đều là cách này kề tai mang tới. Đối với mình lỗ tai, cư ma trí có thể nói là cực kỳ tự phụ. Triệu huyện lời nói. Lập tức liền chọc dần hắn Đụng Sau một khắc Triệu quyền đao đã phát ở cư ma trí trên người P.S Vé tháng Phiếu đánh giá Bình luận Khen thường Sách mới trong lúc Tác giả liền trông cậy vào những số liệu này sống Trong tay có phiếu bạn đọc Cũng xin đầu tác giả quân một phiếu Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 03. Chương 12 làm cho thượng quan Kim Hồng tới gặp ta. Trong khoảnh khắc. Cư ma trí trên người không gió mà bay. Dâu tóc đều dự. Y phục của hắn. Giống như là suy khí sống nhau phồng lên. Đụng một tiếng. Quất ở đao trên người hắn vỏ giống như là quất vào trên miếng sắt sống nhau. Lập tức nổ tung Bốn phía đều là tan vỡ vụn gỗ Mà ra tay triệu quyền Hổ khẩu khe nứt Máu me tung tói Kêu thảm lui lại Thống khổ bỏ rơi đã không cảm giác chút nào cánh tay Lão đại Lão đại cẩn thận Những kim tiền bang đó nhân Sợ hãi kêu vội vàng đỡ lấy triệu quyền Đại nhĩ quái ngươi nhất định phải chết Chọc ta kim tiền bang Ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Triệu quyền thây lương giống to hơn. Cũng không sợ hãi. Bọn họ kim tiền bang. Ngoại trừ bang chủ thượng quan kim hồng. Còn có kinh vô mệnh ra cát mới những cao thủ này. Người đông thế mạnh. Chính là nửa bước tông sư cao thủ. Cũng không dám chọc kim tiền bang. Biết gặp phải cường định. Các huyền để cùng tiến lên chém cái này đại nhĩ quái. Triệu quyền một tiếng bắt chuyện. Mọi người hướng về phía cưu ma trí chen nhau lên. A-di-đà Phật. Cưu ma trí nhẹ tùng Phật hiểu. Sau một khắc. Trong tay cái trồi quét rác một dạng quét đi ra ngoài. Đáng sợ nổi lực cuồn cuộn mà ra. nhấc lên cử đại cuồng phong. Bồng bồng bồng. Kim tiền bang nhân. Lập tức giống như là lá cây một dạng bị quét đi ra ngoài. Giữa không trung. Mỗi người đều ở đây phúng huyết. Thống khổ che ngực. Lần đầu tiên. Cưu ma trí tuy là nổ Nhưng lưu tiêu không nói gì. Hắn chỉ là nhẹ nhàng giáo huấn triệu quyền. Không muốn người này còn là mở miệng một tiếng đại nhĩ quái. Cưu ma trí nơi nào còn nhìn được. Này đây lần này ra đòn mạnh. Đùng đùng. Triệu quyền đám người dưới sủi cào giống nhau rơi xuống đất. Một cách đều không bò dậy nổi. Nửa bước tông sư cao thủ. Chịu quyền sau khi rơi xuống đất. Vẻ mặt trắng bịch. Hoảng sợ nhìn cư ma trí. Bình thường nửa bước tông sư không dám chọc kim tiền băng. Nhưng là muốn xem là thế nào chọc. Địa vị của hắn. Còn chưa đủ lấy làm cho thượng quan kim hồng vì hắn cùng nửa bước tông sư khai chiến. Cư ma trí cách này tiểu lão để rất hiểu chuyện nha. Nhanh như vậy liền định vị thân phận của mình. Đối với cư ma trí chủ động xuất thủ. Lưu tiêu rất hài lòng. Đây mới là một cách hợp cách tay chân. Lâu chủ. xử trí như thế nào những người này? Cưu ma trí xoay người lại hỏi. Kim tiền băng. Hắn chưa có nghe nói qua cái gì kim tiền băng. Cũng không sợ cái gì kim tiền băng. Luận thiết lực. Hắn đường đường thổ phiên quốc sư. Còn có thể sợ một cái băng phái. Lưu tiêu nói. Đánh gãy tứ chi văng ra. Những người này ở trong mắt lưu tiêu So với cưu ma trí ghê tẩm nhiều Không có đoán sai Triệu quyền ra tay với cưu ma trí Kỳ thực chính là nghĩ vinh sợ hắn trưởng quỹ này Ngoan ngoãn nộp lên bảo hộ phí Chỉ là lập tức liền nhắc tới cưu ma trí cái này thép tấm bên trên Tàn nhẫn Cưu ma trí nghe vậy mí mắt cuồng loạn Còn tốt chính mình phía trước không phải cố ý tới gây sự với thiên cơ lâu Nếu như mình cũng cùng những người này giống nhau là cố ý đến gây chuyện thu bảo hộ phí Sợ là cũng phải bị đánh gãy tứ chi Là Hắn chính là cái tâm ngoan thủ lạc hạng người Nghe được lưu tiêu sau khi phân phó Lại thực sự tiến lên đem triệu huyền đám người tứ chi cắt đứt Hắn còn phi thường thận trọng Tại đánh đoạn phía trước còn điểm những người này a huyệt Khiến cái này người kêu thảm thiết đều không phát ra được Không bao lâu Lại có còn lại kim tiền bang nhân tới đây. Chứng kiến triệu quyền đám người thảm trạng Những người này không nói được một lời. Chỉ là yên lặng đem triệu quyền đám người mang đi. Làm cho thượng quan kim hồng tới gặp ta. Lưu tiêu thanh âm xa xa chuyển ra. Muốn lập uy. Vậy lập được triệt để một ít. Cưu ma trí tuy nói là nửa bước tôn sư. Nhưng ở Cửu châu danh tiếng cũng không vang. Nếu như lấy thượng quan Kim Hồng, đây mới thật sự là lập quy. Kim Tiền bang những người này không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn Thiên Cơ Lâu liếc mắt, mà giờ khắc này Thiên Cơ Lâu chung hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều là hoảng sợ nhìn lấy Lưu Tiêu. Thượng quan Kim Hồng cũng không phải là cưu ma trí loại này ở Cửu Châu không hề can cơ tán nhân, tự thân vũ lực không tầm thường, còn rất nhiều thủ hạ Đơn thuần lấy tu vi đến xem thượng quan kim hồng. Chết như thế nào đều không biết. huống chi. Cách này thành lạc xương vẫn là kim tiền bang đại bản doanh chỗ. Lâu chủ. Tại hạ có việc. Cáo từ trước. Có lo lắng bị liên lụy người. Lập tức cáo từ ly khai. Có người cầm đầu. Rất nhanh người liền đi được không sai biệt lắm. Đáng tiếc. Còn không có nghe lâu chủ nói những âm đó hiểm tiểu nhân người trên bảng là ai đâu Sau khi đi xa Có người thở dài nói nói Hiển nhiên cũng không xem trọng thiên cơ lâu cùng kim tiền bang tranh phong Đừng thở dài Thiên cơ lâu lâu chủ nếu dám nói thứ lời đó Hiển nhiên là có đề khí Có thể như thế tuổi trẻ là có thể nhất chiêu trấn áp nửa bước tôn sư Hiển nhiên không sẽ là ngốc tử Lại nói Kim tiền bang cũng không phải thiên hạ đệ nhất. Phía trước cách bang nhưng là thiếu thiên cơ lâu nhân tỉnh. Lấy cách bang hiệp nghĩa. Sẽ không ngồi xem kim tiền bang ướp hiếp thiên cơ lâu. Vượt qua kim tiền bang chuyện. Thiên cơ lâu sau này đem triệt để đặt chân thành lạc xương. Đặt chân cửu châu. Có người khẳng định nói. Đương nhiên. Cũng có mấy cái phía trước bằng lòng nói phải chiếu cố thiên cơ lâu buôn bán người. Cũng lưu lai. Like. cửu châu chi địa không có tuyệt đối bá chủ. Kim tiền bang tuy mạnh. Nhưng là không đè ép được mọi người. Bọn họ an tâm mướn phòng. Yên tâm ở thiên cơ lâu ngủ. P. S. Vé tháng. Phiếu đánh giá. Bình luận. Khen thường. Sách mới trong lúc. Tác giả liền trông cậy vào những số liệu này sống. Trong tay có phiếu bạn đọc.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 Huyện tử phương trưởng nhìn phía dưới thủ tỏa la hán đường các loại trờ đời chữ huyền cao tăng Ánh mắt lói lên gích động quang mang Thiếu lâm tử ở trong tay của hắn xa sút Hiện tại ngay cả một nửa bước tôn sư đều không có Tu vi cao nhất hắn cũng mới tiên thiên hậu kỳ Hồi phương trưởng Ta đã mệnh cả chùa tự cha Tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả Huyện nan hồi đáp Huyện tử gật đầu Tiếp tục nói ra Theo thiên cơ lâu yêu sách Mộ dung bác là giả chết gửi hồn người sống 30 năm trước nhãn môn quan việc Nhất định là hắn thiết kế làm ra truyền lệnh sở hữu để tử tục ra Toàn lực tìm kiếm mộ dung bác huyền từ trong mắt sát khí thiểm thước Thiếu lâm tử xuống dốc Đa số liền cùng 30 năm trước nhãn môn quan đại chiến có quan hệ Cách Cách nào một chiến Thiếu lâm tử rất nhiều cao thủ đời trước bị giết. Bỗng nhiên. Có một tiểu sa di hoảng Hoàng trương trương chạy vào. Phương trưởng không xong. Huyền khổ sư thúc tổ bị kẻ cắp xông vào trong chùa đà thương. Huyền khổ. Kiều phong sư phụ. Cái gì? Huyền tử tắc loại chờ đời chữ huyền cao tăng kinh hãi. Sau một khắc. Từng cái thi chuyển khinh công. Bay vút ra khỏi gian phòng. Đồng dạng một màn. Ở ngũ cường Hoàng Triều đều ở đây phát sinh. Đại Minh Thiếu Lâm Tử. Phương chứng hạ lệnh cha rõ cả chùa. Đại Đường. Đại Xanh. Đại Nguyên. Thậm chí một ít miếu nhỏ đều ở đây cha. Muốn tìm ra cái kia Đại Tông Sư cao thủ. Thiếu Lâm Tử không hổ là ngàn năm cổ tháp. Nội tình thâm hậu. Chuyên lệnh. Phong Thiếu Lâm Tử dùng tốt ngàn mẫu. Gọi nữ hoàng kim vạn lượng xây dựng thêm sửa chữa lại. Đại đường hoàng đế một đảo thánh chỉ truyền ra. Mượn hơi thiếu lâm tử. Mặc dù không xác định cách kia đại tông sư có hay không tài chính mình cảnh nổi. Nhưng trước cùng thiếu lâm tử giao hảo tổng không sai. Đợi chính mình tranh bá thiên hạ lúc. Không cầu đại tông sư xuất sơn tương trợ. Chỉ cần đối phương không đến là địch là tốt rồi. Trên cơ bản. Ở truyền ra một cái thiếu lâm tử có nhất tôn ẩm nút đại tông sư sau đó. Ngũ cường hoàng triều hoàng đế đều hạ chỉ thưởng thiếu lâm tử. Truyền lệnh lục phiến môn. Toàn lực tập ngã phản tạp mộ dung phục. Đại tống hoàng triều. Càng là có như vậy một đảo mật chỉ truyền đến lục phiến môn. Cùng lúc đó. Tây hạ đô thành. Âm hiểm tiểu nhân bảng. Thiên cơ lâu. Bản công tử cùng ngươi không chết không ngớt. Trang điểm thành mãn kiểm hộ cha mộ dung phục ánh mắt đỏ bừng. Bi phấn giống to hơn. Hắn không nghĩ tới. Chính mình một mặt trợ giúp Tây Hạ đối phó Đại Tống. Một mặt lại đem Tây Hạ tin tức mật báo cho Đại Tống sự tình rất nhanh liền bị người thọc đi ra ngoài. Loại này hành vi. Đại Tống cùng Tây Hạ đều dung không xuống chính mình. Mấy đời người âm thầm tích góp tâm huyết. Càng là một buổi sáng tan thành bọt nước. Đáng hận hơn chính là, cái kia thiên cơ lâu chỉ nói chuyện của mình, cũng không nói những người khác âm hiểm sự tích. Cái này rõ ràng cho thấy nhắm vào mình. Tây Hạ không thể ở lại. Mộ dung phục đến cũng không có mất lý trí. Rất mau thừa dịp lấy bóng đêm biến mất ở nơi đây. Không phải chút lát. liền thấy đoàn Duyên Khánh các loại trở tứ đại áp nhân mang theo nhất phẩm đường cao thủ chạy tới. À, à. Tức chết ta nhạc lão tam. Mộ dung phục ngươi cách này tên khốn kiếp có ngon thì đừng chạy. Nam Hải ngạc thần giận không kềm được. Huy động trong tay cá sấu kéo. Liên tiếp đập phá hủy vài tòa giả sơn. Lão đại. Làm cho cái kia mộ dung phục đi trước một bước. Diệp nhị nương nói với đoàn Duyên Khánh. Hắn đi không được xa. Đuổi theo cho ta. Đoàn Duyên Khánh lạnh rên một tiếng. Mang theo thủ hạ rời đi. Đại minh Hoàng Triều. Hộ Long Sơn Trang. Thiên cơ lầu. Người tốt nhất đừng hư bản thân sau khi chuyện tốt. Thiết đảm thần Hầu Chu Vô Thị vẻ mặt âm trầm. Hắn làm sự tình. Đến nay chỉ có một mình hắn biết. Chính là bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông đều không biết bị tự mình lừa. Hắn vẫn ngụy trang trở thành một trung can nghĩa đảm hình tượng. liền đại minh Hoàng Thượng. Cùng với hắn những thứ này nghĩa tử đều chưa từng phát hiện. Được ship vào âm hiểm tiểu nhân bảng. Quả thực ngoài dữ liệu của hắn. Cách này thiên cơ lâu đến tổt cùng là lai lịch gì. Cư nhiên có thể biết những thứ này. Giờ khắc này. Chú Thiết Đàm đều ngưng trọng. Bái kiến nghĩa phụ. Đoạn thiên nhai thanh âm. Tỉnh lại chú Thiết Đàm. Cha được thế nào? Chu vô thỉ nghiêm sắc mặt. Lenh canh có lực thanh âm vang lên Đoạn thiên nhai nói Hồi nghĩa phụ Cái kia bối hải thạc chính là Đại Mạc Một người tên là trường nhạc bang sư phụ ra Hải nhi cũng là lật rất nhiều mật hàm Mới chỉ có tra được thân phận của hắn Thiên cơ lâu bỗng nhiên toát ra Trong thời gian ngắn liền làm vài món khiếp sợ cửu châu đại sự Âm hiểm tiểu nhân trên bảng bảng mấy cái hiệp khách Hộ Long Sơn Trang đều ở đây dò xếp tận đáy. Nhiệm chứng thật giả. Thậm chí ngay cả Đại Mạc đều có cơ sở ngầm của bọn họ. Chu vô thị âm thầm chấn động. Cái này năng lực tình báo. So với bọn hắn Hộ Long Sơn Trang còn mạnh hơn hẳn Bọn họ cũng chỉ là 2 năm gần đây. Mới đưa mạng lưới tình báo bố đến rồi Đại Mạc. Hơn nữa. Còn là thuộc về mới vừa khởi bước cái loại này. Rất nhiều đại mạc cao thủ Cũng chính là góp nhặt một ít tin tức cơ bản Đế thích thiên đâu Lại là thần thánh phương nào Chu vô thì không cho là có thể lên thiên cơ lâu âm hiểm tiểu nhân bảng Sẽ là trong võ lâm tiểu nhân vật P.S. Vé tháng Phiếu đánh giá Bình luận Khen thường Sách mới trong lúc Tác giả liền trông cậy vào những số liệu này sống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 Không có cha được bất luận cái gì có quan đế thích thiên ghi chép. Lời này vừa nói ra. Chu vô thì trong lòng lần nữa chấn động. Thảo nào thiên cơ lâu muốn đem người này liệt vào âm hiểm tiểu nhân bảng đệ nhất. Cư nhiên lấy hắn hổ long sơn trang tình báo. Đều không biết cái này đế thích thiên là ai. Cái này sợ là cái con to lão tiền xu Chu vô thì thầm nghĩ trong lòng. Hắn làm nhiều như vậy tính kế. Thậm chí còn muốn tạo phản Đều chưa bắt lại âm hiểm tiểu nhân bằng đệ nhất Có thể tưởng tượng cách này gọi đế thích thiên không biết cao thủ tính kế sâu đậm Phân phó Cửu châu các nơi mật thám Toàn lực tìm hiểu cách này đế thích thiên tin tức Chu vô thì rất nhanh có tính toán Giá tâm của hắn Không chỉ là đại minh Mà là toàn bộ cửu châu Đối với cách này không biết gì cả đế thích thiên Hắn vô cùng coi trọng Đoạn thiên nhai lại nói, nghĩa phụ ta mới vừa đang trên đường tới thu được tin tức mới nhất. Cái kia thiên cơ lâu lâu chủ nhất chiêu trấn áp nửa bước tông sư, vẫn cùng kim tiền bang đối mặt. Nhất chiêu trấn áp nửa bước tông sư, tối thiểu là tông sư cao thủ, thấp nhất cũng là tông sư trung kỳ. Chu vô thị lẩm bẩm, trong mắt lần nữa hiện lên ngưng trọng màu sắc, chủ yếu nhất là thiên cơ lâu đột nhiên xuất hiện. Lập tức liền bày ra sâu không lường được năng lực tình báo Chính là ngũ cường Hoàng Triều Hiện tại đều không dám tùy ý trêu chọc thiên cơ lâu Chúng ta là xuất thủ trợ thiên cơ lâu vẫn là yên lặng quan sát biến hóa Đây mới là đoạn thiên nhai nói ra lời này mục đích Thiên cơ lâu loại này bỗng nhiên xuất hiện thế lực thần bí Nếu là có thể giao hào Tương lai chỗ tốt tuyệt đối vô tận Chu vô thị trầm ngâm một hồi Mở miệng nói. Yên lặng quan sát biến hóa A. Làm cho Kim Tiền Bang tới giúp chúng ta thăm dò một chút cái này thiên cơ lâu tận đáy cũng tốt. Tình báo làm được tốt. Thì nhìn bọn họ cụ không cụ bị tương ứng thực lực thủ hộ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sợ là còn lại Hoàng Triều cũng là cái ý nghĩ này. Trong mắt hắn trải qua mang ló lên. Nếu là không có tương ứng thực lực. Như vậy mạng lưới tình báo vẫn là giao cho người khác để làm tốt. Ngũ cường Hoàng Triều chỉ sợ dĩ là ngũ cường. Cái kia là bởi vì bọn hắn có đáng sợ nhất võ giả đại quân. Đại Tông Sư thì như thế nào? Mấy trăm ngàn nhất lưu võ giả tạo thành đại quân xuất phát mà đến. Hợp với có thể phá cương tức giận quân nhỏ Đại Tông Sư đều muốn đè chết. Đại Minh. Ngũ nhạc phái Hoa Sơn. Cái này thiên cơ lâu thật là quá đáng rồi. Lại còn nói sư huyên ngươi là âm hiểm tiểu nhân. Đối đãi ta ngày ấy đi lạc dương. Không phải đem cái này thiên cơ lâu cho sốc không thể. Ninh Trung tắc nổi giận đùng đùng. Thiên hạ ai không biết hắn sư huyên quân tử kiếm mỹ danh Bát loại này nước bẩn cũng quá buồn cười. Tốt lắm sư muội Nhanh nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn khởi hành đi tham gia lưu chính phong sư huyên rửa tay chậu vàng. Một bên nhạc bất quần vẻ mặt tươi cười. Không có bất kỳ không vui. Ninh Trung tắc sườn sốt. Sư huyên ngươi không tức giận. Nhạc bất quần nói. Thanh giả tự thanh. Ta nếu là bởi vì mấy lời như vậy liền khí. Vậy người khác nói ta là âm hiểm tiểu nhân thật đúng là không có oan uổng ta. Ninh Trung tắc bừng tỉnh đại ngộ vậy gật đầu. Cũng là, đây mới là quân tử kiếm khí độ nên có. Sư huyên thành tựu phái hoa sơn trưởng môn. Tung sơn phái nhân vẫn luôn ở tâm hoài bất quý. Vua oan hãm hại loại chuyện như vậy. Cũng không phải lần thứ nhất. Nhạc bất quần lời nói nhất chuyện. Nói ra, bất quá cái này thiên cơ lâu bỗng nhiên xuất hiện. Còn hãm hại ta, dơ thanh danh của ta, không thể không phòng. Chờ Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng kết thúc. Làm cho Bình Chi đi tìm hiểu một phen. Hai người rất nhanh để nguyên quần áo mà ngủ. Ninh Trung Tắc lục lõi một hồi. Phát hiện nhạc bất quần đã ngủ được giống như một lợn chết giống nhau. Sư Huyên gần nhất làm sao vậy? Lên giường liền ngủ mất. Cũng không làm chuyện xấu. Ninh Trung Tắc cũng không suy nghĩ nhiều. Biết Sư Huyên người đã trung niên. Lực bất phòng tâm rất bình thường. Bốn mê như hổ. Ninh Trung tắc chăn chọc một hồi. Cũng rất nhanh ngủ. Hưng vân trăng. Một đảo nhân ảnh thừa dịp bóng đêm từ bên trong bay ra. Rất nhanh biến mất ở xa xa. Bóng người mặc áo đen. Rất mau ra thành. Đi tới một chỗ sơn gian. Hắn ở một chỗ trên vách núi đá lục lỏi một hồi. Mở ra một cái thật nhỏ huyệt động. Bóng người ở trên người như đúc. Lấy ra một cái túi túi bỏ vào cái này bên trong huyệt động. Thiên cơ lâu. Ngươi nếu biết ta long khiếu vân là âm hiểm tiểu nhân còn dám tới chọc ta. Kế tiếp. Để các ngươi thưởng thức ngũ độc đồng tử mang tới tử vong sợ hãi. Lại tăng thêm kim tiền băng. Ta xem các ngươi như thế nào cố gắng qua cửa ải này. Người này rõ ràng là được ship vào âm hiểm tiểu nhân bảng long khiếu vân. Thèn quá thành giận. Lại lo lắng lưu tiêu tiếp tục cho hấp thủ ánh sáng hắn dèm pha. Hắn dự định mời ngũ độc đồng tử đi giết lưu tiêu. P. S. Vé tháng. Phiếu đánh giá. Bình luận. Khen thưởng Sách mới trong lúc. Tác giả liền trông cậy vào những số liệu này sống. Trong tay có phiếu bạn đọc. Cũng xin đầu tác giả quân một phiếu. Núi sâu có đảo quan. Hương họa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 03 Chương 15 đoàn dự lâu chủ là người tốt cửu Châu bởi vì thiên cơ lâu xuất hiện mà biến đến không bình tĩnh Trung quanh đều là áng tử ngủ đông Điểm này Lưu tiêu vui mà vui thấy Bất quá Thiên cơ lâu lúc xuất hiện gian quá ngắn Đến bây giờ, kỳ thực cũng chính là những thứ kia có đặc thù tin tức đường dây đỉnh cấp đại thế lực người trưởng đà đã biết thiên cơ lâu. Còn như thông thường giang hồ hào khách, còn không biết thiên cơ lâu sự tỉnh. Thùng thùng, ngứ yên, người đang ngủ chưa? Lưu tiêu tiếng đập cửa, làm cho vương ngứ yên trong lòng có chút khẩn trương. Sát vách, đoàn dự trong lòng cũng là căng thẳng. Có chút xuất môn thay vương ngữ yên ngăn trở lưu tiêu sung động. Thiên cơ lâu lai lịch bí ẩn Thủ đoạn càng là bá đạo. Liên tiếp bốc nhiều cái võ lâm dân túc gốc gác không nói. Còn đánh kim tiền bang nhân. Càng là phát ngôn bửa bãi làm cho thượng quan kim hồng tới gặp. Đã bá đạo. Cũng cường thí. Cưu ma trí đều bị khóa tại nơi đây quét xác. Mà hắn cùng vương ngữ yên. Kỳ thực cũng là biến hình bị lưu ở nơi đây. Ngốc tử đều biết cách này thiên cơ lâu đối với bọn họ có mưu đồ. Chỉ bất quá đối phương thế lớn. Chính mình không có tư cách phản kháng. Thiên cơ lâu lâu chủ nửa đêm gõ vương ngữ yên cửa phòng. Không phải do đoàn dự không suy nghĩ nhiều. Dù sao. Đây chính là thần tiên một dạng mỹ nữ. Lưu tiêu còn tưởng rằng vương ngữ yên sẽ không mở cửa. Không muốn một lát sau. Vương ngữ yên thật vẫn tương môn mở ra Lâu chủ Có chuyện gì sao Vương ngữ yên không có trước tiên làm cho lưu tiêu vào cửa Lưu tiêu trong lòng hơi động Đem thanh âm che đậy Chỉ để lại cách vách đoàn dự có thể nghe đến đó thanh âm Ở thiên cơ lâu trung Hắn không nói là thần Nhưng muốn che đậy thanh âm Căn bản là tiểu nhi khoa Toàn bộ làm tốt Không cho cưu ma trí đám người nghe đến đó nói chuyện. Hắn mới chỉ có chậm rãi mở miệng. Ngữ yên ngươi không cần đề phòng. Ta tới này. Là muốn nói cho ngươi biết vài món liên quan tới ngươi đại sự. Lưu tiêu hướng dẫn từng bước. Vương ngữ yên võ học này bảo tàng. Mộ dung phục đều là nàng chỉ điểm đi ra. Cảnh giới võ học cao hưu chết người. Đừng xem mộ dung phục bị đoàn dự ngược bị kiểu phong ngược. Đó là bởi vì hắn gặp phải đều là mở ô tô cao thủ. Có thể cùng Kiều Phong nổi danh. Tại sao có thể là cây dáng vẻ hàng. Như vậy một cách đại sư võ học. Lưu Tiêu làm sao có thể bỏ qua. Tốt. Lâu chủ mời vào nói chuyện. Vương ngữ yên giấy rua một hồi. Hãy để cho Lưu Tiêu tiến vào. Hơn nữa nàng cũng tò mò. Lưu Tiêu chuyên môn tới muốn nói cho nàng biết đại sự là cái gì còn như Lưu Tiêu Tử quen ngữ yên tiếng xưng hô này. Nàng không nhìn thẳng. Lơ Sơ B cũng không phải lần thứ nhất gặp. Sát Vách còn ở một cách đâu? Chỉ bất quá cách Vách cái kia. Liền so với trước mắt vị này có lễ phép nhiều. Ngữ Yên ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Đương nhiên là muốn biện pháp ly khai ngươi cách này thiên cơ lâu. Lời này Vương Ngữ Yên không có dám nói ra. Ta muốn trở về mạng đà Sơn Trang. Vương ngữ yên nhẹ giọng nói rằng. Lần này đi ra. Trải qua sự tình nhiều lắm. Nàng muốn về nhà. Lưu tiêu lắc đầu. Ngươi trở về mạn đà Sơn Trang đi làm cái gì? Đi chịu chết sao? Lâu chủ ngươi. Vương ngữ yên ú oán nhìn về phía lưu tiêu. Nàng còn tưởng rằng lưu tiêu lại đem cưu ma trí nguy hiểm nàng. Lưu tiêu hiển nhiên cũng minh bạch rồi điểm này Giải thích Ngư yên ngươi còn chưa rõ sao Hôm nay toàn bộ Cửu châu đều biết mộ dung phục muốn phục quốc Phủ định đại tống Tạo phản là muốn giết cửu tục Mộ dung phục là ngươi biểu ca Ngươi phản hồi đại tống Đây không phải là làm cho đại tống chém ngươi sao Vương ngư yên Ta đây liền trở thành một phát lệnh truy nã tử hình phạm rồi hả Còn là muốn giết cửa tục cái chủng loài kia. Phản ứng kịp. Nàng lần nữa u oán nhìn về phía lưu tiêu. Phản phất tại nói. Lâu chủ. Đây hết thảy còn không đều là bởi vì ngươi bóc ta biểu ca tận đáy. Người tốt là ngươi. Phần tử xấu cũng là ngươi à. Ta hiểu lầm lâu chủ. Hắn là người tốt. Sát vách. Đang ở nghe trộm nói chuyện đoàn dự sợ đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn nguyên bản định các loại trở ngư tiểu canh độc sau khi đến Trước hộ tống vương ngư yên phản hồi mạn đà sơn trăng Sau đó sẽ trở về đại lý Mà giờ khắc này lưu tiêu lời nói Nghe được hắn trong lòng run sợ Thành tựu đại lý thế tử Hắn làm sao sẽ không minh bạc tạo phản loại này tội khủng bố Thật muốn tiễn vương ngư yên trở về mạn đà sơn trăng Đó chính là tiễn vương ngư yên đi tìm chết Hơn nữa hắn cách này đại lý thế tử cùng phản đại tống nhân khuấy hợp lại cùng nhau Đại tống sợ là muốn mượn máy móc xuất binh tấn công đại lý Không ngừng hại vương cô nương Còn hại đại lý Nguyên lai lâu chủ lưu ta lại nhóm là vì chúng ta tốt Giờ khắc này Đoàn dự hận không thể tát mình mấy cái miệng Nhân ra như vậy trưởng nghĩa cứu mình Chính mình cư nhiên hoài nghi người ta dùng tâm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 Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 03. chương 16 Vương Ngữ Yên ta bán đứng chính mình. Vương Ngữ Yên không nghĩ tới. Vừa rồi còn rất tốt. Cũng bởi vì thả lưu tiêu tiến đến. Nàng liền trở thành một cách không nhà để về người. Đối với lần này. Lưu tiêu không hề hổ thẹn Ngốc lăng một hồi Vương ngữ yên bỗng nhiên phản ứng kịp Nàng kinh hộ Không tốt Mẹ ta chẳng phải là nguy hiểm Lưu tiêu nhòn miệng cười Ngươi lo lắng mẹ ngươi nguy hiểm Chuyện kia thì dễ làm Cao như vậy võ học tri thức Không luyện võ chẳng phải là uổng phí mù rồi Đây chính là ta tới nguyên nhân tìm ngươi Ngươi chỉ cần bằng lòng gia nhập vào thiên cơ lâu Ta có biện pháp cứu ngươi mấu thân. Hắn cái này lâu chủ. Đến bây giờ còn là một người độc thân. Đều là ở cạnh thiên cơ lâu tác dụng chống đỡ bãi. Không phải bồi dưỡng điểm thủ hạ. Về sau liền thiên cơ lâu cũng không dám ra ngoài. Nếu muốn thu thủ hạ. Đương nhiên là cảnh đẹp ý vui mỹ nữ. Làm mấy cái keo hiệt chân đại hán tới trói mắt sao. Hơn nữa vương ngữ yên cảnh giới võ học. Sau này cũng có thể vì hắn chỉ điểm càng nhiều hơn thủ hạ Có thể nói đối với vương ngữ yên Lưu tiêu nhất định phải thu nhập dưới chứng Có thể ta cái gì cũng sẽ không a Võ công nàng chỉ có lý luận Từ nhỏ lại là đại tiểu thư Đều là người khác hầu hạ mình Vương ngữ yên ngẩn ngơ Hoàn toàn không có ý thức được giá trị của mình Ngươi chỉ cần bằng lòng Những thứ khác ta sẽ chỉ điểm ngươi Vì cứu mẹ thân, vương ngữ yên căn bản sẽ không cử tuyệt. Chỉ phải gật đầu. Thấy vương ngữ yên đồng ý. Lưu tiêu trên mặt vui vẻ. rút cuộc làm xong. Lâu chủ mới nói. Lưu tiêu cái kia có thủ đoạn gì cứu vương ngữ yên mẹ nàng A Nếu như đối phương ở thành lạc dương còn tốt. Vào ở thiên cơ lâu liền được. Hắn chỉ phải tiếp tục lừa dối nói. Ngươi không nên quá lo lắng mẹ ngươi. Nàng cũng là người từng chảy Biết mộ dung phục muốn phục quốc sự tình bại lộ Nàng nhất định sẽ trước tiên thoát đi mạn Đà Sơn Trang Vương Ngữ Yên gật đầu Hoàn toàn chính xác Mạn Đà Sơn Trang không phải cho người ngoài biết Đại Tống Hoàng Triều chính là muốn bắt mấu thân Cũng tìm không được địa phương Nghĩ thông suốt những thứ này Vương Ngữ Yên cuối cùng cũng yên lòng Còn gì nữa không Lâu chủ Lưu tiêu thấy lại lừa dối lần nữa thành công. Trong lòng đại định. Ở mộ dung phục quy án phía trước. Đại tống hoàng triều trọng điểm cũng sẽ ở mộ dung phục trên người. Mẹ ngươi trong thời gian ngắn mà nói là an toàn. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi nếu như trong lúc ở chỗ này trở thành tông sư cao thủ thậm chí đại tông sư. Đại tống hoàng triều còn dám bởi vì mộ dung phục trách cứ mẹ ngươi sao. Lấy võ học của ngươi hiến dạy. Có bồn lâu chủ phụ trợ. Tông sư tính là gì? Đến lúc đó lại để cho người trong giang hồ đồn đãi ngươi là ta thiên cơ lâu nhân. Đại tống Hoàng Triều muốn đồng mẹ ngươi. Cũng muốn suy nghĩ một cách ta thiên cơ lâu lửa giận Lưu tiêu nói một hơi rất nhiều. Một mạch nói khô cả họng Chờ hắn nói xong. Vương ngữ yên tuy là sầu lo tiêu hết. Cũng là lần nữa u oán nhìn lấy lưu tiêu. Vương ngữ yên lúc này mới phản ứng được. Chính mình không ngừng đem chính mình bán cho thiên cơ lâu. Còn một phân tiền đều không có thu. Không chỉ như vậy. Dường như chính mình còn dựng vào được một thân võ học tri thức. Đây hết thầy. liền là bởi vì mình bị đối phương câu đầu tiên giết cửa tộc hù dọa. Lâu chủ. Người đây cũng quá phá hư. Điểm tính như nàng. Lúc này đều là tức giận. Chính mình là hoàn toàn bị cách này thiên cơ lâu lâu chủ tính kế. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Cách vách đoàn giữ âm thầm cắn răng. Không muốn quá lưu ý những chi tiết này. Lưu tiêu có chút trột dạ nói ra. Như vậy. Một hồi ta đưa ngươi mấy cái kình bảo tin tức. Coi như là bồi thường A. Trên thực tế ta không phải ngươi lo lắng mẹ ngươi. Lo lắng chính là ngươi cách khác người trí thân. Nam nhân miệng gặp người duyệt. Hiện tại Vương Ngữ Yên nghe được Lưu Tiêu lời nói, căn bản cũng không tin hắn. Chí thân. chính mình ngoại trừ thân, nơi nào còn có cái gì Vương Ngữ Yên tức giận nói, người nói cho ta biết trước như thế nào để cho ta trong thời gian ngắn liền trở thành tông sư. Nàng đọc thuộc nhiều như vậy võ học điển tịch, tự nhiên biết nội lực tích súc có bao nhiêu chắc chờ. Hơn nữa niên kỷ đều lớn như vậy. Học võ cũng đã chậm. Lưu tiêu biết lần này không phải xuất ra hoa quả khô không được. Bất quá đối với này. Hắn sớm có dự định. Làm cho vương ngữ yên trong thời gian ngắn trở thành tông sư. Với hắn mà nói một bữa ăn sáng. Lưu tiêu nói. Cái này đơn giản. Làm cho đoàn công tử chuyển cho ngươi Bắc minh thần công. Muốn trở thành tông sư còn không đơn giản. Vương ngữ yên kinh ngạc nói. Lâu chủ cũng biết Bắc minh thần Tông Lâu chủ nếu biết Bắc minh thần Tông Vậy hẳn là minh bạch Bắc minh thần Tông tuy là hải nạp bách xuyên. Nhưng trong thời gian ngắn hấp nhiều lắm bác tạp nội lực cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đoàn dự cũng là bởi vì điểm ấy. Mới đưa đến võ công lúc linh lúc mất linh. Hơn nữa. Ta cũng sẽ không vì truy cầu võ công.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 Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 03. Chương 17 mộ dung phục không phải ngươi biểu ca. Lưu tiêu nói. Hấp không phải hấp nội lực là quyền tự do của ngươi. Ngươi chỉ cần tu luyện Bắc minh thần công liền được. Đối với ngươi Bắc minh thần công có cơ sở nhất định. Ta thì sẽ đối với ngươi có sắp xíp. Lưu tiêu an bài chính là vô nhai tử. Đối với vô nhai tử một thân nội lực hắn cũng trông mà thèm. Bất quá hắn phá giải không được chân lung kỳ cục. Càng lười đi nghiên cứu cờ vây. Hắn cũng tạm thời không thể ly khai thiên cơ lâu. An bài vương ngữ yên đi đem vô nhai tử nội lực tiếp thu là tốt nhất. Vậy được rồi. Kỳ thực gần nhất trải qua sự tình. Vương Ngữ Yên cũng biết không võ công là không được. Ở mấy ngày trước gặp nạn thời điểm, nàng liền nảy sinh luyện võ ý tưởng. Sau đó, nàng muốn nhìn một chút lầu này chủ làm sao thuyết phục đoàn công tử đem Bắc minh thần công truyền cho chính mình. Nàng đều ở trong lòng quyết định. Một hồi mình nhất định muốn âm thầm xử bán tử. Báo bóng trúc bị lừa gạt thủ. Đoàn công tử cũng xin qua đây một lần. Lưu tiêu biết đoàn dự một mực tại nghe. Nguyên bản hắn chính là cố ý giữ lại đoàn dự có thể nghe được hắn cùng Vương Ngữ Yên nói chuyện. Một lát sau, đoàn dự đã tới Vương Ngữ Yên căn phòng. Đoàn Tông tử, ngươi học là tiêu giao phái võ công. Không có người nào cho phép. Cũng không cần tùy tiện ngoại chuyện. Đoàn dự không nói chuyện. Vương Ngữ Yên đến lúc đó mở miệng trước. Vẫn là ngăn cản đoàn dự không muốn truyền công. Bởi vì nàng biết là chính mình cần. Đừng nói Bắc minh thần công. Lục mạc thần kiếm đoàn dự đều sẽ cho. Đoàn dự cũng là thông tội hạng người. Trong nháy mắt cũng minh bạch rồi vương ngữ yên đây là đang cho lưu tiêu sử bán tử. Ngay sau đó phối hợp gật đầu. Lâu chủ. Vương cô nương nói không sai. Bắc minh thần công thần tiên tỷ tỷ có bàn giao. Không thể ngoại truyền. Lưu tiêu trừng vương ngữ yên liếc mắt. Ta chỗ này cho ngươi thỉnh cầu thần công. Ngươi lại sử bán tử. Vương ngữ yên lập tức mặt đỏ. Chột dạ cúi đầu. Bất quá. Làm sao có khả năng như vậy thì cho các nàng thực hiện được. Ngay tại lúc này đoàn dự bất truyền. Hai ngày nữa chính hắn cũng sẽ Bắc minh thần công. Căn bản không sợ. Lưu tiêu bình chân như vải nói ra. Bắc minh thần công ta thiên cơ lâu cũng có. Chẳng qua là ta chẳng muốn đi tổng bộ lấy điển tịch mà thôi." Trước thổi một lớp ra châu lại nói, coi như là vì sau này mình đột nhiên biết Bắc Minh thần công đánh một cái dự phòng châm. Vương Ngữ Yên cùng Đoàn Dự nghe nói như thế, đều là thất kinh. Lần nữa đổi mới đối với thiên cơ lâu nhận thức. Nhớ tới thiên cơ lâu thần bí, cùng với Lưu Tiêu nhất chiêu trấn áp cưu ma chí truyện, cũng không có hoài nghi. Lưu tiêu đối với khoác lác hiệu quả rất hài lòng. Tiếp tục nói. Đoàn công tử đem Bắc minh thần công chuyển cho người khác. Hoàn toàn chính xác không được. Nhưng nếu như chuyển cho ngữ yên. Đó cũng không có vấn đề. Vì sao? Đoàn dự vương ngữ yên cùng nhau hỏi. Lưu tiêu ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Bởi vì đoàn Tông tử được Bắc minh thần công điển tịch. Chính là ngữ yên bà ngoại lưu lại. Đoàn dự nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này hắn rốt cuộc phản ứng kịch vương cô nương vì sao cùng thần tiên tỷ tỷ giống như vậy. Nguyên lai thần tiên tỷ tỷ chính là vương cô nương bà ngoại. Vương Ngữ yên đều sợ hô lên. Lâu chủ ngươi biết ta bà ngoại. Lưu tiêu nói. Nhận thức. Ta không ngừng nhận thức ngươi bà ngoại. Còn biết ông ngoại ngươi là ai. Loại này kịch thấu cảm giác. Làm cho Lưu Tiêu một hồi sảng khoái Hắn nói tiếp Ông ngoại ngươi bị kẻ phản bội đà thương Hiện tại nửa chết nửa sống trốn đi Đã cố gắng không được bao lâu Ngươi nếu muốn cứu ngươi ngoại công Biện pháp duy nhất chính là luyện võ Oanh Lưu Tiêu lời nói giống như là một đảo thiểm điện phách vào vương ngứ yên đầu Ngoại công của mình lại còn sống Hơn nữa tao ngộ rồi loại này bi thương sự tình Ta học Vương Ngữ Yên đầu dùng sức điểm. Thoạt nhìn đều là khả ái. Đoàn công tử. Đoàn dự nghe đến đó. Nơi nào còn do dự. Không nói hai lời liền móc ra Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ quyển trục đưa cho Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên chỉnh trọng tiếp nhận quyển trục. Cẩn thận cất kỹ. Sau một khắc. Nàng hít sâu một hơi nhìn về phía lưu tiêu. Lâu chủ. Ngươi có thể cứu một cách ta biểu ca sao? Thời khắc này nàng. Kỳ thực đối với mộ dung phục đã có chút khoảng cách. Bất quá trong lòng của nàng. Vẫn là quan tâm cách này biểu ca. Lưu tiêu sâu kín nhìn đoàn dự liếc mắt. Cách biểu tình này. Làm cho đoàn dự trong lòng không khỏi run lên. Có sự cảm bất hào. Không thể. Lưu tiêu lúc này một ngụm phủ quyết nói. Vương ngữ yên sắc mặt tối sầm lại. Biết mộ dung phục những người nhỏ này hành vi. Đích xác rất bị người phỉ nhổ. Lưu tiêu tiếp tục nói. Hơn nữa hắn cũng không phải ngươi biểu ca. Một mực kịch thấu vẫn thoải mái. Trong lòng của hắn. Đều ở đây huyến tưởng một hồi đoàn sự biểu tình. Người cha ruột. Kỳ thực cũng không họ vương. P. S. Vé thắng Phiếu đánh giá. Bình luận. Khen thường. Sách mới trong lúc.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 Lời này vừa nói ra Đoàn sự mục chừng khẩu ngốc Là hắn biết Thiên cơ lâu lâu chủ muốn thả đại chiêu Nhưng không nghĩ tới là loại tin tức này Có ý tứ Vương ngữ yên có chút bối rối Trong lúc nhất thời không có phản ứng Kịp lưu tiêu ý tứ trong lời nói Năm đó mẹ ngươi là mang mang thai gả cho vương ra Sở dĩ ngươi và mộ dung phục Kỳ thực một điểm quan hệ máu mũ đều không có Lưu tiêu vốn tưởng rằng vương ngữ yên nghe nói như thế Biết rất không cao hứng Không muốn hắn ở vương ngữ yên trên mặt Hóa ra là thấy được một tia thả lòng Đương nhiên Vương ngữ yên trên mặt vẫn có một vệ kinh sợ xuất hiện Cái kia phụ thân ta là ai Vương ngữ yên truy vấn Lưu tiêu không có hảo ý cười Quay đầu nhìn về phía đoàn dự Đoàn vương gia rất yêu thích hoa sơn trà chứ Lâu chủ, ngươi đây là cái Cái gì ý tứ Đoàn sự nói đều kết ba Cha hắn phong lưu sự tỉnh Hắn làm sao lại không biết Lần đầu tiên ly khai đại lý gặp phải hai cái mỹ nữ Trung Linh cùng một huyển thanh có thể đều biến thành muội muội của mình Mặc dù đang hỏi Nhưng hắn vẫn là theo bản năng gật đầu Lưu tiêu diệt lực ném cười Thở dài nói Ngươi cha ruột Nhưng thật ra là đương kim đại lý đoàn chính thuần đoàn vương gia. Võ hiệp ở giữa. Lưu tiêu bội phục nhất chính là vi tiểu bảo cùng đoàn chính thuần cách này nón xanh hãng bán buôn. Ngổ tan thiên hạ Mỹ nữ tuyệt sắc. Đoàn vương gia là ta cha ruột. Vương ngữ yên ngẩn ngơ. Đến lúc đó không có quá lớn tâm tình chập chờn liền là có chút ngoài ý muốn. Mà đoàn dự. Cũng là trong nháy mắt sắc mặt soạt lập tức liền trắng. Vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc. Hốn đàn. Đoàn giữ thây lương giống to hơn. Mộc huyển thanh cùng chung linh thời điểm. Hắn còn có thể tiếp thu. Dù sao hắn không có đối với hai người này đồng tình. Có thể vương ngữ yên bất đồng. Giờ khắc này. Hắn không biết là chửi mình vẫn là đang mắng cha của mình. Đoàn đại ca. Ngươi làm sao vậy? Vương ngữ yên kinh hộp. Nói ra một câu quấn lại đoàn dự lạnh xuyên tim lời nói. Đoàn dự bộ dạng rất đáng sợ. Hai mắt hoàng sợ trừng lớn. Sắc mặt so với tuyết còn trắng. Lưu tiêu rất vui mừng. Không nghĩ tới vương ngữ yên lập tức liền thích ớm thân phận. Kêu đoàn dự đại ca. Hắn chắc là vui vẻ. Lưu tiêu tiếp tục bổ đao. Nhiều một đáng yêu như vậy mũi mũi đẹp. Có thể không cao hứng sao. Hảo một cách đoàn đại ca. Đoàn dự cười thảm. Gương mặt sinh không thể yêu. Ta không sao. Đến lúc này. Hắn còn không quên thoải mái vương ngữ yên. Đoàn dự thất hồn lạc phách đi. Phản hồi trở về phòng của mình. Đừng quên đem lục mạch thần kiếm cũng viết một phần giao cho ngữ yên. Nàng cũng là ngươi đoàn gia đệ tử. Có tư cách học tập lục mạch thần kiếm. Lưu tiêu lần nữa bổ đao. Đoàn dự dưới chân một cách lào đảo. Kém chút không có tại chỗ ngã quỷ. Vương ngữ yên tức sẵn chừng mắt lưu tiêu. Đối với hắn vẫn bổ đao hành vi bất mãn. Lúc này nàng cũng phản ứng kịp đoàn dự vì sao thất thố như vậy. Phía trước. Nàng đem đoàn dự làm bằng hữu. Hiện tại. Đoàn dự lại là ca ca của nàng. Làm sao có khả năng nhìn lấy lưu tiêu khi dễ đoàn dự. Nhìn đoàn dự thất hồn lạc phách bối ảnh. Vương ngữ yên khuôn mặt lo lắng. Thời khắc này nàng. Đối với đoàn dự còn không có tình cảm. Đoàn dự đối với nàng mà nói. Chỉ là một không rét người theo đuổi. Nàng muốn đi lên thoải mái đoàn dự. Nhưng lại sợ chứng kiến chính mình. Lần nữa kích thích đến đoàn dự. Không có việc gì. Lưu tiêu cười ghi ghi nói. Nam nhân mà. Ai còn không trải qua mấy lần sốt ruột chuyện. Ngươi xem rồi à. Ngày mai ngươi là có thể chứng kiến một cái dục hỏa trọng sinh đoàn đại ca. Lâu chủ. Ngươi đi ra ngoài đi. Vương ngữ yên trực tiếp đổi người. Không muốn lại nhìn thấy lưu tiêu. Nguyên bản nàng còn dự định tỉ mỉ hỏi một chút lưu tiêu liên quan tới ông ngoại hắn bà ngoại sự tình. Thế nhưng lúc này là thật không muốn nói chuyện với lưu tiêu. Nàng phát hiện từ một bước vào cách này thiên cơ lâu. Sẽ không có một chuyện tốt. Dắm rục hỏa trọng sinh. Ngày thứ hai vương ngữ yên mới dậy. Phát hiện đoàn dự đã tải bên ngoài uống linh đinh say mềm trở về. Trong tay còn cầm hai vò tử rượu. Bất quá. Đoàn dự đến lúc đó không có quên lưu tiêu bàn giao. Thật vẫn đã đem lục mạch thần kiếm lặng yên viết ra tới giao cho vương ngữ yên. Chứng kiến đoàn dự chật vật tịch mịch dáng vẻ Vương ngữ yên là thật muốn đánh lưu tiêu Bất quá nàng cũng biết Nếu không phải là lưu tiêu nói ra những thứ này Sợ là đoàn dự còn muốn càng lúng càng sâu Chỉ phải tùy ý đoàn dự đi uống rượu Nàng đến lúc đó làm mũi mũi chức trách Tận tâm tận lực chiếu cố uống say đoàn dự Đoàn công tử làm sao vậy Tâm tình kém như vậy Cưu ma trí hảo tâm tới an của đoàn dự. Hắn căn bản không biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Đại sư. Ta muốn cùng ngươi xuất ra. Đoàn dự say huân hôn. Chứng kiến cưu ma trí tới. Giống như là chứng kiến thân nhân. Thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Tốt. Cưu ma trí vui vẻ. Đoàn dự làm đồ đệ của mình. Vậy có thể danh tránh ngôn thuận thỉnh cầu lục mạch thần kiếm. Ngươi cút. Dám mang ta ca ca xuất ra Có tin ta hay không làm cho lâu chủ vĩnh viễn đưa ngươi trấn áp tại nơi đây Vương ngữ yên giống như một bão nổi tiểu lão hổ quát lớn cưu ma trí Cưu ma trí lập tức liền bối rối Tình huống gì Vương cô nương gọi đoàn dự đại ca Sau một khắc Hắn lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra Thảo nào đoàn dự một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ Tốt Tiểu tăng lúc này đi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 Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 03 chương 19 Cưu Ma Trí Bi Phấn Tù Hiền Trang Anh Hùng Hội Cưu Ma Trí ngươi đang làm cái gì Còn không đi trù phòng hỗ trợ Mới chỉ có từ trên lầu đi xuống Ngay tiếp Cưu Ma Trí đúng là lưu tiêu hết giận dữ Ngày hôm nay Lưu Tiêu đã tìm được nấu ăn đầu bếp. Còn chiêu hai cái chạy đường tiểu nhị. Các loại nguyên liệu nấu ăn mua về. Cuối cùng cũng bắt đầu chân chính buôn bán. Là. Ta đây liền đi. Cưu ma trí ra mặt điên cuồng Vừa lộ ra thảo hảo nụ cười. Một bên hướng chủ phòng đi tới. Cách này thiên cơ lâu lão bản. Hoàn toàn là đem chính mình cho rằng hạ nhân tới sai bảo. Buổi sáng quét xác. Lại đi lau cái bàn. Tiếp lấy lại đi làm cơm. Càng kỳ quái hơn. Cái này thiên cơ lâu lâu chủ còn làm cho hắn giặt quần áo. Ném mấy cái quần lót cho mình tắm. Cư ma trí bi phấn không gì sánh được. Chính mình đường đường nửa bước tông sư. Thổ phiên quốc sư. Cư nhiên luôn lạc tới cho người ta tắm quần lót. Quả thực mất hết nửa bước tông sư khuôn mặt. Chờ rời đi nơi này. Ta cả đời cũng không trở lại. Cư ma trí trong lòng âm thầm thề. Quá vũ nhục người. Hắn cũng không phải chưa từng nghĩ nửa đêm thời điểm lặng lẽ đào tẩu. Tối hôm qua hắn liền loại nghĩ gì này. Có thể cái ý nghĩ này mới chỉ có vừa xuất hiện. Lập tức liền có một cổ khí thế khủng bố bao phủ toàn thân của hắn. Lúc đó cư ma trí cảm giác có dũng khí. Chính mình nếu là dám trốn. Lập tức liền phải chết ở chỗ này. Cái này không phải ảo giác. Cưu ma chí thử mấy lần đều là như vậy. Lúc này mới thành thành thật thật ngây người xuống tới. Lâu chủ. Ngươi tìm cái này đầu bếp tay nghề không tệ A Cơm nước rất hợp khẩu vị. Giá cả cũng công đạo. Không giống rừng chân như vậy thái quá. Cơm nước giá cả không phải hệ thống định. Là lưu tiêu định. Cùng những tiểu lầu khác giống nhau. Tối hôm qua ở lại thiên cơ lâu rừng chân mấy người. Lúc này đang vây quanh ở một bàn ăn cơm. Phản phất mọi người cùng nhau ở lại chỗ này. Liện thành thân giao bản thân một dạng. Vừa ăn cơm. Bọn họ vừa cùng phía sau quầy lưu tiêu nói chuyện phiếm. Mấy người liếc nhau. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh sắc. Dựa theo bọn họ suy tính. Tối hôm qua kim tiền bang nhân nên tới gây sự với thiên cơ lâu. Cũng đều lúc này. Kim tiền bang nhân còn không thấy cái bóng. Thượng quan kim hồng không có tới. Thông thường kim tiền bang lâu la cũng không tới. Không chỉ đám bọn hắn. Thành Lạc Dương rất nhiều người cũng đều nghĩ như vậy. Rất nhiều người sáng sớm dậy. Đều ở đây hỏi thăm thiên cơ lâu có phải hay không bị kim tiền bang tiêu diệt. Chờ phát hiện kim tiền bang cái gì động tác cũng không có thời điểm. Mỗi một người đều là một trừng khẩu ngốc. Kim tiền băng Lúc nào biến đến như thế mềm yếu Còn có người chuyên chạy tới nơi này tới Trải qua một đêm lên men Thiên cơ lâu danh tiếng bắt đầu ở đại đa số tầng dưới chót võ lâm nhân sĩ trong miệng truyền ra Lúc này nhìn một cái thiên cơ lâu thật tốt ở chỗ này Còn kinh doanh Ngay lập tức sẽ tiến đến ngồi xuống tòa hạ Chỉ là đến buổi trưa Lầu một đại sảnh đã toàn bộ ngồi đầy người Chạy đường hai cái tiểu nhị đều không giúp được. Cư ma trí ở Lưu Tiêu hung tận dưới uy hiếp. Chỉ phải thi triển khinh công hỗ trợ bưng thức ăn. Vương Ngữ Yên cũng xuống hỗ trợ món nợ. Nửa bước tông sư dùng khinh công chạy đường bưng thức ăn. Một màn này làm cho vô số sang hồ hào kiệt một trừng khẩu ngốc. Lúc ăn cơm đều có thể ăn nhiều hai chén. Theo nhiều người, Lưu Tiêu còn nghe được một cái tin tức. Liên tải ngày hôm qua, cái bang tiền nhiệm bang chủ Kiều Phong, đầu tiên là giết cha mẹ nuôi Kiều Tam hòe phu phụ, lại đêm khuya lẻn vào đại tống thiếu lâm, giết chết thủ nghiệp ăn sư huyền khổ đại sư. Cái này Kiều Phong thật là một súc sinh, cũng bởi vì người khiết đan thân phần bị vạch trần, giết mình dưỡng phụ cùng sư phụ. Đúng vậy à, nguyên bản ta còn cảm thấy người của cái bang xoa bức. Vẹn vẹn bởi vì Kiều Phong bị tuôn ra tới là người khiết đan liền đem hắn đuổi ra cách bang Hiện tại nhìn một cái Người của cách bang thật đúng là sáng suốt Trung châu nơi đây Rất nhiều người trong lòng nhưng thật ra là không thèm để ý Kiều Phong thân phận Phi thường đồng tình hắn tao ngộ Có thể lúc này hắn giết cha mẹ nuôi cùng sư phó sự tình vừa ra Mỗi người đều đúng hắn phỉ nhổ đứng lên Giết người cũng không phải là Kiều Phong. Lưu Tiêu thầm nghĩ. Bất quá là Tiêu Viễn Sơn giết. Cùng Kiều Phong giết cũng không khác nhau gì cả. Nghe nói Tụ Hiền Trang hai vị trang chủ đã đối ngoại tuyên bố. Muốn triệu tập võ lâm quần hùng mở anh hùng đại hội. Chu diệt Kiều Phong cái này áp tạc. Tụ Hiển Trang. Lưu Tiêu trong lòng cười nhạt. Tụ Hiền Trang hai cái trang chủ là một cái gì mặt hàng. Cũng có tư cách hiệu lệnh võ lâm quần hùng. Kiều phong tam quyền lưỡng cước đánh chết mặt hàng. Chân chính phía sau màn chỉ sợ là thiếu lâm tự những thứ kia con lừa ngốc. Nghe nói tiết mổ hoa tiết thần y cũng phát ra tiếng. hiệu lệnh quần hùng tham gia tụ hiện trang võ lâm đại hội. Không ít người đều hưởng ứng. Tiết mổ hoa. Đây càng là một cách khôi hài gia hỏa. Nguyên tắc bên trong. Hắn hiệu lệnh thiên hạ. Kém chút đều muốn Kiều Phong giết chết ở tại tù hiền trang. Có năng lượng lớn như vậy. Không đi giết Đinh Xuân Thu vị sư tổ sư phụ báo thủ. Cư nhiên dùng để đối phó Kiều Phong một cách như vậy cùng hắn không thù không oán người. Người nói khôi hài không phải khôi hài. Người này đầu ấp. Tuyệt đối là thị hồ. Có muốn hay không giúp Kiều Phong một tay đâu. Đối với Kiều Phong cái này hào hiệp. Lưu tiêu phi thường thích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 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 03 chương 20 tình cảm quận chúng xúc động Con lửa ngốc không có một cách tốt Lâu chủ Người ngày hôm qua âm hiểm tiểu nhân trên bảng Phía sau mấy vị chỉ nói tên Còn không có nói chuyện của bọn họ Thừa dịp này Cho đoàn người rằng một chút a Là cự Lâu chủ ta hôm nay tới Chính là muốn nghe sự tình phía sau. Lúc này. Có người thấy nhiều người. Bắt đầu thét to đứng lên. Lưu tiêu nghe vậy. Chỉ phải buông suy nghĩ. Cười nói. Đi. Các ngươi muốn nghe của người nào sự tình. Long khiếu phân. Không phải. Ta muốn nghe phái hoa sơn nhạc bất quần nhạc trưởng môn. Nói thiết đảm thần hầu chu vô thị A. Vẫn là giang biệt hạc giang đại hiệp A. Ngoại trừ không nổi danh đế thích thiên cùng bối hải thạch. Ngày hôm qua lưu tiêu xếp vào âm hiểm tiểu nhân bảng mấy cái tên đều bị nhắc tới. Thấy vậy. Lưu tiêu chỉ phải nói ra. Như vậy đi. Ta đẻ ngày hôm qua bài danh cho các ngươi từng cách từng cách nói. Nghe xong. Các ngươi cũng biết những người này tại sao phải lên bảng. Đẻ ngày hôm qua bài danh. Lúc này liền đến phiên yêu sách thành côn. Bên trong có mấy cái kia mà đại nguyên hoàng triều võ lâm nhân sĩ theo bản năng trong lòng căng thẳng Mong đợi nhìn về phía lưu tiêu Mà đa số nhân Lúc này cũng để chén rượu xuống Trong lúc nhất thời Nhanh ngồi bốn 500 người thiên cơ lâu bên trong Hóa ra là không hề có một chút âm thanh Bên ngoài Nghe được lưu tiêu muốn lần nữa yêu sách Càng là tràn vào không ít người Cưu ma trí thừa dịp cái này cơ hội. Cũng tìm chó ngồi xuống tới. Hắn hiện tại. Đều sợ người nhắc tới hắn nửa bước tông sư thân phận. Quá mất mặt. Lưu tiêu trầm rãi nói. Hốn nguyên phích lịch thủ thành côn. Tin tưởng không ít người đều nghe nói qua. Trước đây ở trên giang hồ cũng là danh chấn nhất phương cao thủ. Thành côn người này. Tâm cơ thâm trầm Thâm độc độc áp. Hắn nguyên bản có một thanh mai trúc mã sư muội Phía sau bị đảm nhiệm minh giáo giáo chủ dương đỉnh thiên hoành đao đoạt ái. Theo lưu tiêu mở miệng. Thành côn cùng minh giáo ăn oán. Cùng kim mau sư vương tả tốn ăn oán bị nói ra. Từng món một không phải cho người ngoài biết sự tình. Làm cho thiên cơ lâu bên trong giang hồ nhân sĩ không bình tĩnh. Ta đi. Thành côn thực sự là ngưu. Cư nhiên cho minh giáo dương đỉnh thiên đeo đỉnh nón xanh. Đại tân văn A Dương đỉnh thiên mất tích mấy thập niên. Lại là cho tức chết. Thành côn cách này tiểu nhân hèn hạ. Nguyên lai mấy thập niên qua đại nguyên giang hồ tinh phong huyết vũ. Đều là hắn nhấc lên. Kim Mao sư vương thật thảm. Cư nhiên trở thành thành côn trả thù minh giáo lưới dao sắc bén. Cầu tặc kia. Nên bầm thay vạn đoạn. Ngọa Tào Thiếu lâm tự những người đó Đầu ớt đều là thỉ làm sao Làm cho thành côn chui vào đều không biết Những thứ kia con lừa ngốc làm sao có thể không biết Thành côn đại biểu là Đại Nguyên Hoàng Triều Bọn họ đoán chừng là không dám đắc tội thành côn Nghe nói như thế Mọi người đều cảm thấy có lý Thiếu lâm cách loại địa phương kia Một người ngụy trang tiến đến biết không nhìn ra Cũng không phải là chỉ tránh một hai ngày. Mà là trốn một chút chính là vài thập niên. Lại còn hốn thượng cao tầng. Giải thích duy nhất. Chính là thiếu lâm tự mở một con mắt nhắm một con mắt. Đang phối hợp đại nguyên Hoàng Triều suy yếu võ lâm lực lượng. Lưu tiêu nói. Đại gia hẳn là đều biết. Gần nhất đại nguyên Hoàng Triều lộc đại môn phái muốn tấn công minh giáo quang minh đỉnh chuyển chứ. Thiên cơ lâu bên trong. Rất nhiều người nghe vậy đều xuống ý thức gật đầu Ngay trong bọn họ Thật là nhiều người còn thu đến đại nguyên lục đại môn phái mời Chuyện lần này Cũng là ở đại nguyên Hoàng Triều bày mưu tính kế Thành côn vì trả thù minh giáo mà khởi xướng Đây hoàn toàn là một hồi đại nguyên Hoàng Triều cùng thành côn đạo diễn võ lâm nhân sĩ tự giết lẫn nhau tiết mục Nực cười rất nhiều người còn chạy theo như vịt Vội vàng đi chịu chết Oanh Tin tức này quá rung động làm cho thiên cơ lâu mọi người mục chừng khẩu ngốc gần nhất trên Giang hồ sôi trào Dương Dương sự kiện chính là cách bang Hạnh tử lâm sự kiện cùng với Đ nguyên Hoàng Triều lộc đạii môn phái vây Công quang Minh đỉnh sự tỉnh không muốn mặc kể một kiện kia đều là âm mưu sản vật lâu chủ lợi hại cư nhiên đem Đ nguyên Hoàg Tri âm mưu cho tiết lộ con mẹ nó Không đồng phái mời ta cùng nhau đối phó minh giáo. May mà ta không có đi. Đại nguyên hoàng chiều quá không biết xấu hổ. Cư nhiên sử dụng loại này âm tổn chiêu số. Không tốt. Bỗng nhiên có người quát to lên. Ta hiện sớm nhận được tin tức. Nói lục đại môn phái cao thủ đã đến quang minh đỉnh phía dưới. Cái này muốn thật đánh nhau. Chẳng phải là lại để cho thành côn cái kia cậu tập được như ý. Lâu chủ đã yêu sách Nếu như lục đại môn phái Những người đó vẫn cùng minh giáo cùng chết Chết rồi cũng không oan buồn Thành côn cầu tặng Người người phải trừ diệt Con lửa ngốc đều không có một cái tốt Tình cảm quần chúng xúc động Khắp nơi đều là mắng Thành côn cùng hòa thượng Một bên cưu ma trí âm thầm lau mồ hôi Lặng lẽ nút vào Hắn chính là cây hòa thượng Hơn nữa Dường như cũng không phải là một thứ tốt Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 03 chương 21 muốn luyện thần công Trước tiên tử cung Cách này thành côn so với cưu ma trí còn có thể áp Vương ngữ yên nghe được thành côn chuyển áp Đều âm thầm cắn sang Lâu chủ Như vậy phái hoa sơn nhạc trưởng môn đâu? Ta có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hắn cùng với người trở mặt quá. Những người này thảo luận một hồi. Lại quan tâm bắt đầu bài danh thứ bảy nhạc bất quần tới. Bọn họ tuy là phấn nộ thành côn thâm đục. Nhưng là đối với lục đại môn phái vây công quang minh đỉnh sự tình ngoài tầm tay với. Đúng vậy lâu chủ. Mọi người ở giữa. Ta tối không tin chính là nhạc trưởng môn là âm hiểm tiểu nhân. Là cực. Quân tử kiếm. Ta còn chưa từng nghe nói hắn cùng với người trở mặt quá. Thành côn. Trên giang hồ vẫn là có không ít người biết hắn liền là cái phần tử xấu. Mà cái này nhạc bất quần. Liền thực sự lợi hại. Từ giang hồ đến người nhà. Hắn đều ngụy trang rất khá. Tuyệt không lộ ra ghẽ hở. Lưu tiêu dám cam đoan. Hiện nay giang hồ. Trừ hắn ra cùng Lâm Bình Chi. Lại không có người thứ ba biết nhạc bất quần sắc mặt. Bất quá. Đối với cái này nhạc bất quần. Lưu Tiêu vẫn còn có chút đau đầu. Bởi vì giờ khắc này kịch tình phát triển. Nhạc bất quần rất nhiều chuyện áp cũng còn không có làm ra. Lưu Tiêu nói. Các vị còn nhớ được đoạn thời gian trước phúc uy tiêu cuộc thảm án diệt môn. Lâm ra tổ tiên cũng là ra khỏi uy trấn Cửu Châu cao thủ. Này đây Phúc Uy Tiêu cục thảm án, ở toàn bộ Cửu Châu người biết vẫn là rất nhiều. Chỉ thấy Lưu Tiêu chậm rãi nói: "Thiên hạ đều cho rằng Phúc Uy Tiêu cục thảm án chính là thanh thành phái làm ra. Trên thực tế Phúc Uy Tiêu cục thảm án chính là cái này phái Hoa Sơn nhạc trưởng môn ở sau lưng một tay trù hoạt thôi động. Phúc Uy Tiêu cục thảm án" Nguyên với Lâm Bình Chi giết một cái thanh thành phái con trai của Dư Thương Hải bắt đầu. Nhưng căn bản nguyên nhân. Vẫn là Lâm gia tổ tiên tịch tà kiếm phủ. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy lưu tiêu. Giang Hồ truyền thuyết. Là nhạc trưởng môn cứu Lâm Bình Chi. Làm cho Phúc Huy tiêu cục bảo trụ rồi cuối cùng huyết mạch. Chưa từng nghĩ. Nhạc bất quần mới thật sự là hắc thủ sau màn. Lâu trụ ngươi dựa vào cái gì nói Phúc Uy Tiêu cục chuyện là nhạc trưởng môn bài kế? Mọi người đều biết, Phúc Uy Tiêu cục là bị Thanh Thành phái tiêu diệt. Thanh Thành phái cũng thừa nhận, có còn không biết thiên cơ lâu năng lực người. Lúc này bắt đầu chất vấn. Đương nhiên, đây cũng là nhạc bất quần chỗ cao minh, đem người làm thương xử người khác đều còn không biết, không muốn nghe tất cả cút đi ra ngoài, không nên cắt đứt lâu chủ. Đúng vậy à Đang nói chuyện phía trước phiền phức đi trước hỏi thăm một chút thiên cơ lâu là địa phương nào Lâu chủ là hạng người gì Lưu tiêu không để ý chất vấn người Tiếp tục nói Phúc uy tiêu cuộc thảm án Là bởi vì Lâm Bình Chi ngộ sát con trai của Dư Thương Hải dựng lên Mà ngộ sát nguyên nhân Chính là bởi vì nhạc bất quần nữ nhi nhạc linh san Nhưng cấu kỳ nguyên nhân căn bản Hay là bởi vì lâm ra tổ truyền tịch tà kiếm phủ Sau đó Lưu tiêu một chuyện một chuyện nói ra Chấn được những thứ này võ lâm nhân sĩ chửi âm lên Tốt ngươi cái quân tử kiếm nhạc bất quần Ẩm dấu cũng quá tốt lắm Ngọa Tào Thanh thành phái bị nhạt bất quần tính kế làm áp nhân cũng không biết Quá không biết xấu hổ Rõ ràng là nhìn trộm người ta tổ truyền kiếm phủ diệt người toàn ra Lại đảo mạo nghiêm trang nói cứu nhân ra. Xuất sinh. Vì một bản kiếm phủ. Cư nhiên diệt cả nhà người ta. Lâu chủ làm tốt lắm. Không ngừng bộc lộ rồi nhạc bất quần hành vi tiểu nhân. Còn bộc lộ rồi hắn thu được tịch tà kiếm phủ chuyện. Cái này khiến nhìn hắn chết như thế nào. Nói đến nhạc bất quần thu được tịch tà kiếm phủ thời điểm. Lưu tiêu phát hiện thật là nhiều người đều lặng lẽ bỏ lại tiền cơm ly khai. Tịch tà kiếm phủ, cũng không phải là nhạc bất quần cấp số này cao thủ là có thể chiếm đoạt. Đối với lần này, lưu tiêu làm bộ không phát hiện. Nếu không nghe xong, đạp tịch tà kiếm phủ hố cũng không trách lấy. Hắn càng là làm bộ uống nước ngừng một hồi. Các loại trở nên đi người đi được không sai biệt lắm. Mới chỉ có chậm rãi hỏi. Các vị có biết cái này tịch tà kiếm phủ bí mật. Lời này vừa nói ra, lại tăng thêm lưu tiêu biểu tình. Rất nhiều người cũng biết hắn lại muốn yêu sách. Rất nhiều người trong lòng dục dịch, thúc dục, Lâu chủ nhanh đừng nói nhảm, mau nhanh nói." Đương nhiên, cũng có người nói tiếp, có người nói xuất sứ từ thiếu lâm, "Lâm gia tổ tiên từng dùng cách này kiếm pháp uy chấn thiên hạ, ta còn nghe nói Lâm gia có một kỳ quái quy củ, Nhất định phải sinh ra tử tôn phía sau Mới có thể tu tập tịch tà kiếm phụ Bởi vì một ngày tu tập sau đó Làm mất đi năng lực sinh sản Lưu tiêu gật đầu Xem ra trong chốn võ lâm quen Thuộc người của lâm ra không ít Các vị nói không sai Có thể các ngươi lại biết lâm ra Vì sao có loại này kỳ quái uy củ Sở hữu người đưa mắt nhìn nhau Đều đáp không được Lúc này Bọn họ chỉ nghe lưu tiêu dùng hài hước giọng nói Bởi vì tịch tà kiếm phổ khúc giáo đầu Viết là như thế này mấy chữ Muốn luyện thần công Vung đao tự thiến P.S. Vé tháng Phiếu đánh giá Bình luận Khen thưởng Sách mới trong lúc Tác giả liền trông tẩy vào những số liệu này sống Trong tay có phiếu bạn đọc Cũng xin đầu tác giả quân một phiếu Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 03 Trường 22 nhân vật hung áp nhạc bất quần Lục đại môn phái liên quân phá Muốn luyện thần công Vung đao tử thiến Lưu tiêu thanh âm trêu tức Biểu tình rửa dị Toàn bộ gần ngàn người thiên cơ lâu Đều bởi vì Này câu yên lặng lại Phi Hả lưu Vương ngữ yên trước hết phản ứng kịp Không khỏi khẽ gắt một tiếng Gò má đỏ bừng Lưu tiêu Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta Làm sao lại hạ lưu Oanh Sau một khắc Toàn bộ thiên cơ lâu bảo phát cười vang Ha ha Nhạc bất quần cư nhiên cắt Ngoa tàu Nhạc bất quần thật là một nhân vật hung áp, bội phục, nam nhân, liền muốn làm nam nhân. Nhạc trưởng môn thành tên thái giám, Ngưu bức, thảo nào lâm ra có tịch tà kiếm phổ loại này kỳ công còn bị thanh thành phái diệt môn. Nguyên lai là bởi vì, này tịch tà kiếm phổ muốn tự thiến mới có thể luyện. Bội phục, chính là luyện tịch tà kiếm phổ có thể thiên hạ đề nhất. Ta cũng không luyện loại này võ công. Nhạc bất quần ngoan độc Là ta chết cũng luyến tiếc cắt. Khắp nơi đều là đối với nhạc bất quần trào phúng. Phía trước lưu tiêu trong miệng hắn có bao nhiêu thâm độc Lúc này những người này trong lòng liền thoải mái đến mức nào. Thế gian vì sao lại có như vậy hả lưu võ công. Vương ngữ yên khuôn mặt đều đỏ đến lỗ tai. Nàng đọc thuộc thiên hạ võ học. Cũng chưa có nghe nói qua như vậy tà công. Ha ha. Lâu chủ chiêu này làm tốt lắm. Ta xem cái này nhạc bất quần về sau như thế nào ở trên giang hồ đặt chân. Quân tử kiếm. Về sau muốn đổi thành vô căn kiếm. Khả linh ninh nữ hiệp phải tuân thủ sống quả. Thảo nào lâm ra mấy đời người đều không có nghe nói ai luyện thành tịch tà kiếm phụ. Ai đây thật tốt kiểu thê không muốn. Không phải là muốn biến thành cây thái giám chết bầm. Phía trước lâu chủ nói tịch tà kiếm phổ ở nhạc bất quần trên tay. Ta còn tưởng rằng võ lâm lại muốn nhấc lên tinh phong huyết vũ. Hiện tại. Xoa bức mới đi đoạt cây này tịch tà kiếm phổ. Uống rượu uống rượu. chúng ta vì nhạc bất quần trưởng môn cùng ly. Cùng lúc đó. Thiên cơ lâu lâu chủ yêu sách hai chuyện. Bắt đầu lấy thành lạc dương làm trung tâm truyền vang toàn bộ Cửu châu. Đặc biệt nhạc bất quần từ tiến truyền. Càng là trở thành vô số giang hồ hào khách trò cười lúc trà dư tử hậu. Quang minh đỉnh dưới. Lục đại môn phái nơi dùng chân. Đem thành côn dao ra đây. Võ đang tống viễn kiều sắc mặt tái xanh. Để nhất cách đối với đại nguyên thiếu lâm tử phương trưởng chí không đại sư làm khó dễ. Hiện nay. Ngoài giới bọn họ lục đại môn phái đã trở thành trò cười Bị người lợi dụng tự giết lẫn nhau đều không biết Nguyên lai đại nguyên giang hồ mấy thập niên qua tinh phong huyết vũ Đều là thành côn cùng đại nguyên hoàng triều làm ra vượt Căn bản là không có quan hệ gì với minh giáo Cái này trực tiếp đánh mặt của bọn họ Lão nạp không biết cái gì thành côn Chí không đại sư cắn răng Không thể giao Cũng không dám giao Bằng không cách loại này hậu quả Chính là thiếu lâm tự cũng không gánh nổi Không ngừng danh dự cũng bị hủy Còn muốn gánh chịu còn lại ngũ đại phái lửa giận Bớt làm bộ Hắn gọi viên chân Thiên cơ lâu lâu chủ sớm đã nói rõ toàn bộ Tống viến kiều tay đè ở trên chuôi kiếm Rất có một lời không hợp liền rút kiếm chém giết ý tứ Võ đang cũng là tối cương Mấy cái khác môn phái Lúc này đều không nói gì Bởi vì ở Đại Nguyên Hoàng Triều Võ đang mới thật sự là đệ nhất Võ đang Trương Tam Phong Đó là danh khắp thiên hạ Người người đều biết Đại Tông Sư Cao Thủ Căn bản không sợ thiếu lâm tự Viên chân đã chết trần Có Hòa Thượng mở miệng nói nói Tống Viến Kiều cười lạnh một tiếng Các ngươi mượn cớ Quả nhiên cùng thiên cơ lâu lâu chủ nói giống nhau Các ngươi nếu nguyện ý làm đại nguyên Hoàng Triều Cẩu. Võ đang không lời nào để nói. Có thể hôm nay lợi dụng thủ Ngày khác tất báo. Tấn công Quang Minh Đỉnh. Võ đang hiện tại rời khỏi. Sau này Minh Giáo nếu như trả thù các ngươi. Cũng không có quan hệ gì với Võ Đăng. Cáo từ. Tống Viễn Kiều liền ôm quyền. Đối còn lại trưởng môn nhân nói. Các vị bào trọng. Những người này đều ở đây nhìn lấy võ đang cùng Thiếu Lâm nổi lên va chạm mà không nói. Tống Viễn Kiều cũng lười lời nói nhảm. Mang theo võ đang để tử liền đi. Tống Sư Huyên đừng sung động. Chuyện gì cũng từ từ. Lúc này. Diệt tuyệt Sư Thái mở miệng nói. Tấn công Quang Minh Đỉnh. Ngoại trừ Thiếu Lâm. Nhất nhảy thoát chính là Nga Mi. Tống Viễn Kiều quay đầu lạnh lùng nhìn Nga Mi Diệt tuyệt Sư Thái liếc mắt. Đến lúc này, đối phương lại còn muốn thay thiếu lâm nói. Càng là trang bị mù không để ý bị người lợi dụng chuyện thật. Không nói gì. Võ đang nhân rất nhanh biến mất ở nơi đây. Thừa ra ngũ đại phái trưởng môn thấy vậy. Đều sắc mặt đại biến. Võ đang đi. Bọn họ nếu như còn tiếp tục cùng minh giáo chém giết Nhất định tử thương thảm trọng. Rất nhanh. Người của phái không đồng đi. Cốn lộn nhân cũng đi Cuối cùng Quang Minh Đỉnh Dưới cũng chỉ thừa lại Thiếu Lâm cùng Nga Mi Nhân Có người nói phía sau Minh giáo nhân chủ động từ Quang Minh Đỉnh giết xuống tới Trọng thương Thiếu Lâm cùng Nga Mi Đệ Tử Đặc biệt một người trong đó gọi Tăng A Ngưu Thiếu Niên Làm diệt tuyệt sư Thái bị thương nặng Còn cướp đi ỉ Thiên Kiếm P.S. Vé tháng Phiếu đánh giá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 Đại Nguyên Hoàng Triều Quận Chúa Phủ Đệ Viên chân Sư Phụ Ngươi không phải giải thích một chút tại sao phải thất bại sao Triều Mẫn Cao Tòa Thượng Thủ Ánh mắt bình tĩnh nhìn Thành Côn Lần này kế hoạch vây công quang minh đỉnh Tiêu hao Đại Nguyên Hoàng Triều Võ Lâm lực lượng chính là nàng một tay chủ đạo Tất cả kế hoạch quá trình Chỉ có nàng và Thành Côn biết Thành Côn xem triệu Mẫn biểu tình bình tĩnh Trong lòng không khỏi cả kinh. Nếu như giải thích không tốt. Sợ là phải xui xẻo. quận chúa chuộc tội. Tại hạ cảm dĩ đầu người đảm bảo. Không có trước bất kỳ ai tiết lộ qua. Thành côn gấp vội vàng quỳ xuống đất giải thích. Trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực thiên cơ lâu là như thế nào biết được bọn họ kế hoạch. Tin rằng ngươi cũng không dám. Chiều mẫn lạnh rên một tiếng. Biết thành côn không có gan này phản bội chính mình Thiên cơ lâu Nàng trong mắt lói lên vẻ kinh dị Đối với thiên cơ lâu bột phát hiếu kỳ Kế hoạch thành côn không có tiết lộ Mình cũng không có đối với ai nói quá Như vậy thiên cơ lâu là như thế nào biết được Bản quận chúa đến lúc đó muốn đích thân gặp gỡ ngươi Thầm nghĩ lấy Triệu mẫn mở miệng nói Đi đem huyền minh nhị lão mời tới Là, có người ở tiếng rời đi. Bàn giao thành côn gần nhất không muốn ló đầu sau đó. Thành côn cũng rời đi. Không phải chút lát. Ở huyền Minh nhị lão cùng đi dưới. Đã trang điểm qua triệu mẫn biến mất ở quận chúa trong phủ. Hướng thành lạc dương chạy tới. Sư huyện. Ngươi thực sự tu luyện tịch tà kiếm phủ. Nghe được lời đồn đãi trước tiên. Ninh Trung các bỏ chạy tới chất vẫn nhạt bất quần tu không có tu luyện, kết hợp nhạc bất quần gần nhất một ít cử động khác thường. Kỳ thực Ninh Chung Tắc trong lòng đã có đáp án. Bằng không, nàng cũng sẽ không trực tiếp tới chất vấn nhạc bất quần. Cha, thật là ngươi hại tiểu Lâm một nhà. Nhạc Linh San cũng tới. Nàng xem nhạc bất quần ánh mắt có chút rửng rì. Phảng phất khó có thể nhìn thẳng cha của mình. Lập tức, nhạc bất quần mặt liền đen. Ôm trầm sắp kết băng Đáng chết thiên cơ lâu Nhạc bất quần trong lòng phấn nộ gào thép Không nghĩ tới bí mật lớn nhất nhanh như vậy đã bị thiên cơ lâu cho hấp thủ ánh sáng Tâm tư thâm trầm như hắn Lúc này cũng không nhìn được một hồi giận dữ Mặc kệ về sau như thế nào Hắn đem là võ lâm trò cười Đối đãi ta võ công tiến nhanh Tất tiêu diệt ngươi thiên cơ lâu Trong mắt của hắn xuất hiện một vẻ hàn mang. "Ngươi nói chuyện a cha." Nhạc Linh San lời nói, làm cho Nhạc Bất Quần giận không kìm được, trở tay liền giúp Nhạc Linh San một cái tát. "Vô liêm sỉ, làm sao cùng ta nói xong? Ngươi tin tưởng ngoại nhân, cũng không tin mình cha." Nhạc Linh San lập tức liền bối rối, tiếp lấy nước mắt hoa lạt lạt chảy xuống, xoay người chạy đi ra ngoài. Ngươi tại sao có thể đối với San Nhi đồng thủ? Ninh Trung tắc khẽ quát một tiếng. Đuổi theo nhạc Linh San chạy ra ngoài. Các nàng tới tham gia lưu chính phong rửa tay chậu vàng. Nơi đây ngư long hốn tạp. Nàng lo lắng nữ Nhi có việc. Đều bất chấp tiếp tục hỏi nhạc bất quần tịch tà kiếm phổ chuyện. Quân tử kiếm. Về sau cải danh vô can kiếm A. Ha <cười> ha. Đường đường phái hoa sơn trưởng môn. Cư nhiên biến thành tên thái giám Quả thực cười đến rụng răng Dưới lầu chuyện tới không kiêng nể gì cả tiếng xéo cợt Càng làm cho nhạc bất quần tức giận dâng lên Các ngươi muốn chết Nắm lên để ở trên bàn kiếm Nhạc bất quần liền đi ra cửa đi Mở cửa trong nháy mắt Hắn đồng tử chợt co rụt lại Trong tầm mắt Một vẹp sáng ngời kiếm quang hướng về phía lồng ngực của hắn chém thẳng vào mà đến Thời khắc nguy cấp. Nhạc bất quần không dám giấu rốt. Theo bản năng liền sử suốt mới học không bao lâu tịch tà kiếm phủ bên trong võ thuật. Thân ảnh ló lên. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn Đã trong nháy mắt né một kích trí mạng. Nhạc bất quần. Người quả nhiên luyện tịch tà kiếm phủ. Thành cách âm dương nhân. Thép to lên ở giữa. Bốn năm người quần áo đen vọt vào phòng. Cùng nhạc bất quần chém giết. Giao ra tịch tà kiếm phủ Bằng không hôm nay là tử kỳ của ngươi Nhạc bất quần sắc mặt đại biến Lại cũng bảo trì không được quân tử kiếm phong độ Bị lộ ra sau đó Hắn nguy cơ mới thật sự đến Mặc dù tịch tà kiếm phủ cần tự thiến mới có thể tu luyện Nhưng trong chốn giang hồ còn là có không ít Bởi vì truy cầu lực lượng mà liều lính Hơn nữa Cũng có rất nhiều người sẽ không để cho hắn cường đại lên Những hắc y nhân này nói là muốn hắn giao tịch tà kiếm phổ. Cũng là từng chiêu chí mạng. Tiên thiên cao thủ giao thủ đồng tính. lầu đều có thể đánh xuyên qua. Rất nhanh. Nhạc bất quần đám người giao thủ đồng tính liền truyền đến ngoại giới. Không phải chốc lát. Hắn càng là đã cùng mấy người quần áo đen đánh tới trên đường cái. Bị vô sớ người vây xem. Lúc này. Nhạc bất quần đã bị thương. Lồng ngực xuất hiện một đảo mấy cơ, mơ, vết thương. Những hắc y nhân này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hóa ra là đè nặng nhạt bất quần tại đánh, chết, bỗng nhiên. nhạt bất quần trong tay bắn ra một cây châm Trực tiếp xuyên thủng một vị hắc y nhân đầu. Cùng lúc đó, người vây xem lập tức liền sôi trào. Ngọa Tào tú hoa châm Cùng thiên cơ lâu lâu chủ nói giống nhau như đúc. Kiên cơ lâu lâu chủ ngưu bức. Nhạc bất quần thật đúng là tu luyện tịch tà kiếm phổ. Thành cách âm dương nhân. Giết cách này tiểu nhân hèn hạ. Cho phúc uy tiêu cuộc báo thủ. Xôi trào đồng thời. Cũng có người nổi lên tâm tư. Gia nhập chiến đấu. Hơn nữa còn là cao thủ. Chỉ là mấy chiêu liền đem nhạc bất quần đánh thổ huyết. Đáng chết. Nhạc bất quần trên mặt âm trầm. Biết có người phải thừa dịch loạn chiếm tiện nghi. Không đi nữa. Địch nhân sợ là càng ngày sẽ càng nhiều. Đặc biệt tung sơn phái nhân. Tuyệt không sẽ cho mình cường đại thời gian. Hắn không dám ở nơi này ở lâu. Thuận tay tung ra một bả tú hoa châm bức lui địch nhân sau đó. Thi triển khinh tông nhảy lên nóc nhà bỏ chạy. Rất nhanh. Trên giang hồ liền mất đi nhạt bất quần tin tức.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 Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 03. chương 24 bằng ngươi cũng có tư cách ở trước mặt ta rút kiếm. Thiên cơ lâu. Đang nói vui mừng lưu tiêu bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lánh ý tràn ngập. Hắn ngầm đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cách trên mặt có đao ba người đang thong thả đi tới. Tới trong tay của người. Còn cầm một thanh kiếm. Tay phải nâng kiếm. Kiếm chưa ra khỏi vỏ. Người xung quanh đều cảm nhận được đau đớn ra thịt kiếm khí. Đây là một cái tay trái sử dụng kiếm nhân. Lưu tiêu trong lòng hơi động. Một cái tên nhảy ra ngoài. Kinh vô mệnh. Kim tiền bang thượng quan kim hồng phụ tá đắc lực. Ông. Sau một khắc. Hệ thống bắn ra màn sáng cũng xác nhận hắn phòng đoán. Tính danh. Kinh vô mệnh. Thân phận. Thượng quan kim hồng con tư sinh. Cảnh giới. Nửa bước tông sư, võ học, khoái kiếm, hai tay kiếm. Tới đây mục đích, giết thiên cơ lâu lâu chủ. ngọa Tào là kim tiền bang kinh vô mệnh. Đi mau, ai nói kim tiền bang sợ thiên cơ lâu. Kinh vô mệnh tới đây, tuyệt đối là tới giết người. Đi mau, không muốn bị vả lây. Người có tên, cây có bóng. Không ít người nhận ra thân phận của kinh vô mệnh, nhưng là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh sòng ròng Trong khoảnh khắc, thật là nhiều người chỉ cảm thấy bắp chân run lên, chỉ nghĩ ly khai thiên cơ lâu. Cao thủ, cực kỳ khủng bố kiếm đảo cao thủ. Cư ma trí đồng tử kịch liệt co rút lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía đang cất bước tiến nhập thiên cơ lâu kinh vô mệnh. Chính mình hóa ra là ở nơi này trên mặt có đau ba trên thân người. Cảm nhận được nguy cơ. Lúc này, cưu ma trí quyết định giả chết. Làm bộ không có chú ý tới tìm đến chuyện kinh vô mệnh. Lâu chủ ở kinh vô mệnh kiếm khí phía dưới. Nàng cảm giác cả người lạnh lẽo. Khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Người trước mắt, tuyệt đối là cách loại này kiếm tẩu thiên phong khủng bố ra họa. Bọn họ tu kiếm pháp Chỉ vì sát nhân mà sống Kim tiền bang không người nào có thể nhục Bang chủ không người có thể nhục Chết kinh vô mệnh nhãn thần rơi vào lưu tiêu trên người Bình tĩnh đã có vụ gì tràn ngập sát khí Ánh mắt của hắn Liền như cùng trong tay lời kiếm một dạng Sát bén không gì sánh được Không có quá nhiều lời nói nhảm Cũng không có nói ai đúng ai sai Sau một khắc Kinh vô mệnh hướng về phía lưu tiêu rút kiếm liền giết Ừ. Kinh vô mệnh nhãn thần đông lại một cái. Tay trái của hắn rơi vào trên chuôi kiếm. Hóa ra là không có gì cả rút ra. Phàng phất kiếm của hắn. Bị đồ đạc gắt gao dán ở. Làm sao cũng không nhổ ra được. Vô sớ người nghẹn họng nhìn chân chối. Đều quên chạy trốn. Một màn này. Khôi hài không gì sánh được. Kinh vô mệnh. Thậm chí ngay cả bảo kiếm đều không nhổ ra được. Bắt đầu. Kinh vô mệnh quát lớn. Lần nữa rút kiếm. Nhưng mà hắn phản phất là phô trương thanh thí. Bảo kiếm không chút sức mẻ. Thiên cơ lâu. An tính dù gì. Nghe được cả tiếng kim rơi. Chỉ có kinh vô mệnh. Đã trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi lạnh. Bằng ngươi cũng có tư cách ở trước mặt ta rút kiếm. Lưu tiêu lạnh rên một tiếng. Lăng không vỗ hờ một trường. Sau một khắc. Kinh vô mệnh trong miệng phốn huyết. Bay rớt ra ngoài. Tên biến thái này. Cưu ma trí có chút kích động. Rốt cuộc cũng có người cảm nhận được chính mình suốt liên tục thu cơ hội cũng không có biệt khuất. O. Vương ngữ yên cái miệng nhỏ nhắn trương thành o hình. Xinh đẹp chừng mắt lưu tiêu. Nàng đọc thuộc thiên hạ võ học điển tịch. Hóa ra là không có nhìn ra trước mắt thiên cơ lâu lâu chủ dùng là chiêu thức gì. Ngươi, sau khi rơi xuống đất, kinh vô mệnh đã khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm nhận được một loại khủng bố. Một loại chính là ở phụ thân thượng quan kim hồng trên người đều không có cảm nhận được tuyệt thế khủng bố. Kiếm đảo của mình, liền nửa bước tông sư đều có thể chém giết. Có thể cùng tông sư giao thủ. Cho nên ngay cả kiếm đều không nhổ ra được. Làm cho thượng quan kim hồng tới lính người. Lưu tiêu mặt không thay đổi mở miệng hướng thiên cơ lâu bên ngoài mở miệng. Hắn biết. Bên ngoài tuyệt đối còn có kim tiền bang nhân. Đặt ta đây trang bức. ngươi sợ là không phải biết cái gì gọi là làm vô địch. Cưu ma trí. Dẫn hắn đi trù phòng. Lại là một cái nửa bước tôn sư cao thủ bị trấn áp. Trở thành bưng thức ăn chạy đường tiểu nhị Trong lúc nhất thời Thiên cơ lâu những người này đều sắc mặt rửa dị Muốn cười lại không dám cười dáng vẻ Kinh vô mệnh không có phản kháng Cũng không có trốn Không nói được một lời Hắn đàng hoàng theo cưu ma trí đi Chờ kinh vô mệnh biến mất ở đại sảnh nơi đây Mọi người lập tức bảo phát kịch liệt tiếng vỗ tay Lâu chủ uy vũ Khí phách Kinh vô mệnh ở lầu trước mặt chúa. Thậm chí ngay cả kiếm cũng không nhổ ra được. Con bà nó. Lâu chủ đây là muốn triệt để cùng kim tiền bang đối lên. Tiểu nhị gọi món ăn. Ta muốn ăn kinh vô mệnh tự mình quả nhiên đồ ăn. Ha ha. Kinh vô mệnh tự mình bưng thức ăn. Thượng quan kim hồng cũng không đãi ngộ này a Lập tức. Phía trước muốn chạy trốn người cũng không chạy trốn. Bầu không khí lần nữa sinh động lên. Nên ăn ăn. Nên uống một chút. Lưu tiêu dơ tay lên nói. Các vị. Ở ta thiên cơ lâu. Các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó. Thiên cơ lâu bên trong. Ai cũng không thể thả tứ. Chính là tôn sư tới. Cũng phải cấp ta cuồn lại. Lưu tiêu khí phách vinh váo. Làm cho một bên vương ngữ yên cũng không dám nhìn thẳng.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 Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 03. chương 25 hệ thống lần nữa giải tỏa. Vi tiểu bảo hiện. Không phải chốc lát. Kinh vô mệnh bị thiên cơ lâu trấn áp. Ở chỗ này chạy đường bưng thức ăn tin tức liền tịch quyển toàn bộ thành Lạc Dương. Thiên cơ lâu triệt để bảo nổ hỏa. Mọi người đều đang đợi thượng quan Kim Hồng xét như thế nào. Cách bang cũng phái người tới. Hỏi có cần hay không hỗ trợ. Lưu tiêu đương nhiên là một ngụm phủ quyết. Hắn vốn tưởng rằng khấu trừ kinh vô mệnh. Thượng quan Kim Hồng sẽ rất nhanh chạy tới. Không muốn chờ hồi lâu. Thượng quan Kim Hồng cũng chưa từng xuất hiện. Tò mò Lưu tiêu dùng hệ thống vừa suy tính. Nguyên lai thượng quan Kim Hồng đang bế quan. Căn bản không biết thiên cơ lâu sự tỉnh. Chúc mừng ký chủ. Danh khí đề thăng. Thiên cơ lâu giải tỏa trở xuống công năng. Không đợi tới Thượng quan Kim Hồng. Lưu tiêu chờ được thiên cơ lâu giải tỏa mới công năng. Tốt. Lưu tiêu nhìn không được mặt lộ vẻ kích động. Mỗi ngày khô miệng khô lưới gịch thấu. Cuối cùng cũng không có phí công mù. Công năng 1. Chữ thiên phòng gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Công năng 2. Phòng chữ địa phòng gấp 5 lần tốc độ tu luyện. Công năng 3. Ba. Phòng chữ nhân phòng gấp 3 tốc độ tu luyện. Công năng 4. Phủ thông khách phòng một lần tốc độ tu luyện. Ha ha! Ta xem sau này. Ai còn dám ngại thiên cơ lâu giá cả cao. Nghe đến mấy cái này công năng. Chính là lưu tiêu trong lòng sớm có chuẩn bị. Cũng bị chấn được không nhẹ. Những thứ này công năng. Nghị thiên. Về sau. Thiên cơ lâu không chỉ có là võ học hòa bình của thế giới nhà hàng. Còn đem là tốt nhất tu luyện thánh địa. Giang hộ người Về sau đem lấy vào ở thiên cơ lâu vì mục tiêu Nhưng mà cũng không có kết thúc Hệ thống thanh âm tiếp tục vang lên Chúc mừng ký chủ Giải khai tỏa thiên cơ lâu để tử chuyên trúc tu luyện khu vực Chuyên trúc khu vực Ký chủ cùng thiên cơ lâu để tử tốc độ tu luyện vì 50 lần Chúc mừng ký chủ Giải tỏa tông sư tu trí tạo gian phòng Tông sư trí tạo gian phòng Nửa bước Tông Sư tiến nhập Trong vòng 10 ngày nhất định trở thành Tông Sư Chú thích Tông Sư chế tạo gian phòng gần một nửa bước Tông Sư hữu hiệu Oanh Lưu tiêu triệt để vỡ không được Cuối cùng này giải tỏa hai cái công năng Mới thật sự là nghị thiên Lâu chủ Miệng ngươi thủy nhanh chảy ra Vương ngữ yên nhắc nhở Lâu chủ giống như là chóng váng đồng dạng tại nơi nào cười ngây ngô À Lưu tiêu phục hồi tinh thần lại. Vội vàng dùng tay áo đi lau. Mới phát hiện bị vương ngữ yên lừa. Khanh khách. Nhìn thấy lưu tiêu thực sự bị lừa. Vương ngữ yên nhìn không được cúi đầu cười khẽ. Lâu chủ ngươi ở đây vui vẻ cái gì? Nói ra cho ta nghe nghe. Lưu tiêu khích động nói. Chuyện thật tốt à. Đêm nay ngươi rời đến tầng cao nhất tới cùng ta ở sẽ biết. Vương ngữ yên. Lâu chủ xin tự trọng, hại, lưu tiêu cũng phản ứng kịp lời của mình có nghĩa khác Ngư yên ngươi đoán mò cái gì Ngươi bây giờ là thiên cơ lâu đệ tử Ở ở phía dưới phổ thông khách phòng là muốn thu tiền Rời đến tầng cao nhất thuộc về thiên cơ lâu đệ tử khu cư ngộ vực ngươi cũng không cần cho tiền phòng Đương nhiên Ngươi nếu như muốn tiếp tục ở phổ thông khách phòng cho tiền thuê nhà Lâu chủ cũng không miễn cứng ngươi Vương ngữ yên khuôn mặt lập tức liền đỏ. Lại là mình cả nghĩ quá rồi. Cái kia đoàn đại ca có thể tầng cao nhất ở sao? Nàng đương nhiên không muốn tiếp tục ở phủ thông khách phòng. Mời lượng bạc một đêm. Ai chịu nổi ác? Bất quá. Nàng vẫn là có chút không yên lòng đoàn dự. Lưu tiêu nghiêm sắc mặt. Không được. Tầng cao nhất chỉ có thể thiên cơ lâu để tử ở. Người ta cũng không phải là thiên cơ lâu nhân. ngươi cũng không cần lo lắng hắn. Đoàn sự một thân nội lực hùng hồn. Chính là ngâm trong vài rượu cũng chết không được. Vậy được rồi. Vương ngữ yên vừa nghĩ. Cảm thấy lưu tiêu lời nói rất có đạo lý. Quả đoán bỏ lại đoàn sự dọn đi thiên cơ lâu tầng cao nhất. Ở thiên cơ lâu. Có kinh khủng này lâu chủ ở. Muốn chết đều khó khăn. trưởng quỹ. Gian phòng Lúc này Có người cắt đứt lưu tiêu cùng vương ngữ yên giao lưu Tới khách Lưu tiêu ngẩn đầu nhìn lại Chỉ thấy một cái diêm roi ra thanh niên nhân mang theo hai cái mỹ nữ tuyệt sắc đứng quầy phía trước Xin hỏi khách nhân ở đẳng cấp gì khách phòng Lưu tiêu hỏi Không có thi triển suy tính năng lực tra nhìn đối phương tin tức Bất quá xem người này cả người lăng la cẩm gấm Sau lưng hai cái mỹ nữ tuyệt sắc cũng giống là hộ vệ một dạng. Hắn biết người này sợ là có chút địa vị. Ta vì tức ra. Đương nhiên là ngủ nữ nhân đẹp nhất. Ở tốt nhất phòng. Không cần nói nhảm. Mở cho ta tốt nhất phòng. Vi tiểu bảo cao ngạo ngửa đầu lên. Biểu tình kia phản phất tại nói ngươi không nhìn ra ta là người có tiền sao. vì tức ra. Lưu tiêu trong lòng hơi động. Phát động thiên cơ lâu thôi diễn năng lực, tính xanh, vi tiểu bảo thân phận, đại thanh hoàng hướng tước ra, thiên địa hội thanh một đường đường chủ, cảnh giới, tam lưu, võ học, công phu mèo quào. Không nói cũng được, tới đây mục đích, tìm hiểu thiên cơ lâu lai lịch hoặc là kết sao, lại là vi tiểu bảo cái này bùi hoa tượng rốt.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 Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 03. chương 26 nghèo bức liền đừng ở chỗ này trang giàu có. Thật xấu. A Kha cùng song nhi mù mắt A. Lưu tiêu trong lòng nhổ nước bọt. vì tiểu bảo hít một đôi mắt. Giống con con chuột giống nhau. Lúc này. Lưu tiêu mới phát hiện người này ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có ở trên người của mình. Vẫn luôn đang dùng lơ sơ bê ánh mắt nhìn chầm chầm vương ngữ yên xem Phía sau A pha hiển nhiên cũng phát hiện Tiến lên dùng sức ninh vi tiểu bảo một bà Cái da hỏa này cũng là kiên cường Đau đến mặt mũi trắng bệch cũng không kêu một tiếng Bất quá nhưng cũng không dám nhìn nữa vương ngữ yên Thành giao hai vạn lượng bạc Lưu tiêu diện vô biểu tình Thiên cơ lâu tốt nhất gian phòng Đương nhiên là cách này mới giải tỏa tông sư chế tạo phòng Hệ thống định giá Hai vạn bạc một đêm Nói thật Cái giá tiền này không mắc 10 ngày là có thể làm cho nửa bước tông sư trở thành tông sư cao thủ Cách này công năng nếu như chuyển đi Lưu tiêu tin tưởng có khi là người nguyện ý hoa 20 vạn lượng bạc tới chế tạo một cách tông sư cao thủ Toàn bộ giang hồ đều muốn điên cuồng Vi tiểu bảo mặt lúc này liền biến. Hắn cho dù có tiền. Hai vạn lượng bạc ở một đêm căn phòng với hắn mà nói cũng phi thường xa xỉ. Lâu chủ. Ngươi cách này mời lượng bạc một đêm phủ thông phòng đã quá ngoại hạng. Làm sao còn chạy ra một cách hai vạn bạc một đêm. Không đợi vi tiểu bảo nói. Những thứ kia thực khách trước hết ngồi không yên. Ngay trong bọn họ. Thật là nhiều người bởi vì lưu tiêu yêu sách chính là đều muốn chiếu cố thiên cơ lâu sinh ý. Nhưng mười lượng bạc một đêm giá cả để cho bọn họ hữu tâm vô lực. Lâu chủ ngươi hơi rẻ. Các huyên để mỗi ngày thì ở lại đây nghe ngươi nói chuyện phiếm. Có người hướng lưu tiêu đề nghị Dựa vào. Ngươi đoạt tiền A. Đem bản tước ra làm công tử bạc lưu tới làm thịt. Vì tiểu bảo sợ hết hồn. Ngươi tiệm này nếu như mở ở Đại Thanh Bản tước ra cho sớm ngươi san bằng Lưu tiêu nói Ngươi nếu không phải là khách nhân bổn lâu chủ cũng sớm đưa ngươi ném ra ngoài Hắn có chút bất mãn phía trước Vi tiểu bảo xem vương ngữ yên ánh mắt Tiếp tục đối nói Nghèo bức Không ra nổi tiền này Liền đừng ở chỗ này trang giàu có Tiểu bảo Chúng ta ở phủ thông phòng A A khuyên nhủ. Cũng lo lắng vi tiểu bảo cùng thiên cơ lâu lâu chủ làm giữ đứng lên. Vi tiểu bảo nơi nào ném qua loại này mặt mũi. Ở Đại Thanh. Chính là hoàng đế đều cho mình ba phần mặt mũi đâu. Chép. Không phải là hai vạn bạc một đêm sao. ngươi làm ra không ra nổi tiền này. Vi tiểu bảo tức dẫn đến cả người run. Cư nhiên bị người nói thành nghèo ếp. Hắn thuần tay vỗ ốt. Một tấm 10 vạn lượng ngân phiếu liền vỗ vào trên quầy. Cho tước ra trước mở 5 ngày. Ra để ngươi xem một chút cái gì gọi là nhiều tiền lắm của. Vì tiểu bảo hơi hí mắt ra. Muốn nhìn lưu tiêu bộ ráng giật mình. Ngược lại những thứ này chi tiêu tiểu hoàng đế nói. Chỉ cần có thể cùng thiên cơ lâu lấy lòng quan hệ đều có thể báo. Lưu tiêu không giật mình. Thiên cơ lâu bên trong cũng là một mảnh hấp khí thanh âm. Ngọa Tào Đúng là mẹ nó thổ hào. Ngưu x. vạn lượng bạc. liền vì tranh cách mặt mũi. Ta biết rồi. Người này hình như là đại thanh hoàng hướng vi tước ra. Hoàng đế trước người người tân phúc. giàu có đến mức nước đố đổ vách. 10 vạn ngân lượng. Với hắn mà nói chẳng qua là trung đằng ý tứ. Lại là vi đại nhân. Đối với thiên cơ lâu bên trong ăn dưa quần chúng phản ứng. Vì tiểu bảo rất là thỏa mãn, hài lòng hơn chính là cư nhiên ở nơi này Trung Châu còn có người nhận ra chính mình, vốn là thích tư vinh hắn, lúc này vung tay lên, lại chụp một tấm ngàn lượng ngân phiếu ở trên quầy, cho mỗi cái bàn bên trên một bản thịt bò kho tương, một vò nữ nhi hồng, để cho ngươi nhìn cái gì là xa hoa. Lưu Tiêu phản phất thấy được cái kẻ ngu si, Bất quá đối phương nếu đưa tiền. Hắn có lý do gì không muốn đâu. Đi chủ phòng an bài một chút. Hắn đối với bên cạnh vương ngữ yên phân phó nói. Đa tạ vi tức ra. Vi tức ra hào khí. Tạp nhạp tiếng nghịnh mở. Càng làm cho vi tiểu bảo tiếu ý doanh doanh. Lấy tiền A. Tức ra đến lúc đó muốn nhìn ngươi nơi đây hai vạn bạc một đêm gian phòng có phải hay không toàn bộ dùng hoàng kim chế tạo. Thấy lưu tiêu nửa ngày không có thu bạc của mình. Vì tiểu bảo còn tưởng rằng lưu tiêu trột dạ. Bị bàn tay to của mình bút kinh hãi. Lưu tiêu mặt không thay đổi nói. Bồn lâu tốt nhất gian phòng. Muốn nửa bước tôn sư mới có tư cách vào ở. Thân phẫn ngươi không đủ. Có tiền cũng không dùng tốt. Lời này vừa nói ra. Toàn trường náo động. Phòng như thế nào? Không ngừng muốn hai vạn bạc một đêm. Còn chỉ có nửa bước tôn sư mới có tư cách vào ở. Thân phận không đủ. Vì tiểu bảo vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói mình như vậy. Liên tiếp kinh ngạc. Hắn đều sắp điên rồi. Có thể đối mặt là thần bí xuất hiện thiên cơ lâu. Hắn cũng không dám chân chính trở mặt. Ta đây có thể ở lại cái gì gian phòng. Vì tiểu bảo cảm giác mình tiếp tục nữa. Không chừng muốn cùng thiên cơ lâu lâu chủ trở mặt. Vì nhiệm vụ. Chỉ có thể cắn răng chịu được. Lưu tiêu nói. Ngươi có thể tuyển trạch hơi rẻ chữ thiên phòng. Một ngày chỉ cần một ngàn lượng. Càng tiện nghi phòng chữ địa phòng. 500 lượng một đêm. Bớt nữa không nói. Đó là đánh ngươi mặt. Nghĩ đến vi tức ra cũng sẽ không ở những thứ kia gian phòng. P. S. Vé tháng. Phiếu đánh giá. Bình luận.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 Ngươi đã đánh đùng đùng Vì tiểu bảo cảm giác mình có đánh người xung động Một ngàn lượng bạc cả đêm Cái này còn kêu tiện nghi Phóng nhãn cửa châu Chính là đệ nhất phú hào vạn tam thiên nhất tiểu lầu sang trọng Cũng không dám định như thế ngoài hàng giá cả Thêm gì nữa gọi thấp hơn chính là đánh mặt ta Một ngàn lượng bạc một đêm Ờ cũng cảm giác nhức nhối Ta lo lắng sau khi trở về Sẽ bị tiểu hoàng đế chém chết. Bất quá thân phận đều thổi đi ra. Vi tiểu bảo cũng thật không có ý tứ ở thấp hơn. Không phải chứ thiên phòng. Thật đúng là không xứng với hắn thân phận của vi tước ra. Chỉ có thể cắn răng suốt huyết nhiều. Đi, vậy chứ thiên phòng. Lại cho ta tiến mấy món thức ăn đến trong phòng tới. Lưu tiêu nói. Xin lỗi. Bổn lâu không có khách phòng phục vụ. Muốn ăn cơm Mời tự hành đến lầu một tới ăn vì tiểu bảo miệng đều sắp tức điên Một ngàn lượng bạc một đêm tiểu lâu liền đưa thức ăn đến phòng phục vụ đều không có Các ngươi làm sao có gan tối như vậy Hắn tiếp tục nhìn xuống giận dữ nói Đi Vậy ngươi phái người dẫn chúng ta đi gian phòng để hành lý Không thấy được bề bộn nhiều việc sao Vậy có người có thời gian dối dẫn ngươi đi tìm gian phòng Lưu tiêu trắng vi tiểu bảo liếc mắt Nói Chữ thiên phòng ở 5 tầng Hiện nay còn không người ở bắt đầu chữ thiên phòng Chính ngươi đi lên trọn gian phòng Một hồi đến cho ta nộp hồ sơ liền được Vi tiểu bảo thật muốn tức nổ tung Liền chưa bao giờ gặp phục vụ kém như vậy tiểu lâu Mắt thấy hắn sắp đến danh giới bùng nổ A pha cùng song nhi tiến lên đây lôi kéo hắn chạy lên lầu Bất quá Chỉ là đi hai bước. Vì tiểu bảo ánh mắt liền lập tức trừng lớn. Nhìn tròng trọc vào phía trước một đảo thân ảnh. Buông. Hắn lập tức mở A-fa cùng song Nhi chạy đến cưu ma trí trước người. Ngẹn họng nhìn chân chối. Đại sư. Ngươi không phải thổ phiên quốc sư sao? Làm sao chạy đến nơi này làm tiểu nhị? Hắn là nhận thức cưu ma trí. Bởi vì cưu ma trí đã từng bái phỏng qua tiểu hoàng đế. Bá. Nghe được cư ma trí là thổ phiên quốc sư. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn lại. Cư ma trí ra mặt điên cuồng. vẻ mặt xấu hổ Cư nhiên gặp người quen. Còn bị lộ tẩy. Nói ra hắn thổ phiên thân phận của quốc sư. Ngươi nhận lầm người A. Tại hạ cũng không phải gì đó quốc sư. Chỉ là nơi này một cách chạy đường tiểu nhị. Cư ma trí nơi nào sẽ thừa nhận. Hẳn không thể quất Vi Tiểu Bảo hai bạc tay. Cước bộ xây dịch mở. Cưu ma trí bưng đổ ăn rời đi. Vi Tiểu Bảo tin tưởng chính mình sẽ không nhận lầm người. Liền phải đuổi tới đi tiếp tục hỏi. Nhưng A Kha cùng Song Nhi đã cảm nhận được Cưu ma trí sát khí. Vội vàng kéo lại Vi Tiểu Bảo. Tướng công! Ngươi tại sao có thể nói ra đại sư thân phận? A Kha nhắc nhở. Vi Tiểu Bảo không ngô ngốc. Lúc này phản ứng kịp. Ba người rất nhanh hơn lâu đi. Cái này ánh mắt của người thật làm cho người ta chán dép. Lúc này vương ngữ yên trở về. Dép bỏ nhìn lấy vi tiểu bảo bọn họ bối ảnh. Lưu tiêu nói. Cái gia hỏa này không phải đồ tốt. Chuyên lừa gạt cô gái đàng hoàng. Người cách hắn xa một chút. Ô, V, K, Qu, Một hồi ta đem chuyện này nói cho ngươi biết đoàn đại ca. Để hắn thu thập cái này vi tiểu bảo một trận. Vương ngữ yên nghe vậy. Lúc này trắng lưu tiêu liếc mắt. Lâu này chủ rất hư. Lại đang thay đổi biện pháp kích thích đại ca của mình. Lâu chủ. Thiên cơ lâu khách phòng đến tổt cùng có bí mật gì. Làm sao thu lệ phí biết đắt như thế. Lúc này. Có người hỏi. Đúng vậy a lâu chủ. Mười lượng bạc một đêm khách sạn đã quá ngoài hạng. Hai vạn lượng một đêm. Phóng nhãn Cửu châu cũng không có mấy người ở nổi. Đối với. Chính là Hoàng Kim chế tạo phòng ở một đêm cũng đáng không được nhiều tiền như vậy. Cái này bên trong nhất định có bí mật. Trải qua một đoạn thời gian ở chung. Những người này cũng phát giác lưu tiêu tính khí rất tốt. Chỉ cần không phải cố ý đến gây chuyện. Vui đùa đều có thể mở. Mọi người đều nghi hoặc Coi như thiên cơ lâu bên trong có thể bảo đảm an toàn. Cũng không đáng giá cả đêm hai vạn lượng bạc. Vương Ngữ yên hiếu kỵ. Cư ma trí mấy người cũng hiếu kỵ. Trong lúc nhất thời. Ánh mắt mọi người đều rơi vào lưu tiêu trên người. Chờ đợi đáp án của hắn. Các ngươi cuối cùng cũng không phải quá đần. Lưu tiêu mỉm cười. Ngạo thị toàn trường. Phía trước thiên cơ lâu bày ra năng lực tình báo. Chỉ là làm cho cửu châu thế lực lớn coi trọng Nhưng nếu là phóng suốt thiên cơ lâu để thăng tốc độ tu luyện bí mật Toàn bộ cửu châu chắc chắn chấn động Các ngươi thật sự cho rằng bổn lâu chủ liền là cái lòng dạ hiểm độc thương nhân Vậy sai hoàn toàn Ta đây thiên cơ lâu Cũng không phải là chỗ bình thường Toàn thân lắp đặt thiết bị Toàn bộ dùng thủ đoạn đặc biệt Liền nói mời lượng bạc một đêm phổ thông khách phòng Ở bên trong tu luyện Tốc độ là ở những địa phương khác một lần Phòng chữ nhân phòng Đề thăng tốc độ tu luyện gấp 3 Phòng chữ địa phòng Gấp 5 lần Chữ thiên phòng Gấp 10 lần P.S. Vé tháng Phiếu đánh giá Bình luận Khen thường Sách mới trong lúc Tác giả liền trông tẩy vào những số liệu này sống Trong tay có phiếu bạn đọc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 Nội tâm nhấc lên cơn sóng thần Bọn họ nghe được cái gì Thiên cơ lâu khách phòng Cư nhiên có thể đề thăng tốc độ tu luyện Cao cấp nhất chứ thiên phòng Thậm chí có thể đề thăng dinh khủng gấp 10 lần tốc độ tu luyện Oanh Sau một khắc Thiên cơ lâu triệt để bảo động Mọi người xôi trào ngọa tạo Lâu chủ ngươi xác định ngươi không phải ở cùng chúng ta khoác lác Có người hai mắt tỏa ánh sáng Vội vàng hỏi lên. Gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Cách này quá nghịch thiên. Thảo nào thiên cơ lâu khách phòng mắt như vậy. Nguyên lai là có loại này bí mật. Lâu chủ. Ngươi không có phúc hậu. Thiên cơ lâu ngư như vậy ngươi làm sao không nói sớm. Tin tưởng lưu tiêu nhân. Đã dùng hành động mặt ngoài thái độ của mình. Nhanh người một bước chạy đến quầy hàng nơi đây. Nhanh. Lâu chủ mở cho ta gian phòng chữ địa phòng. Hoành chính là nhất định hoàng kim vỗ vào trên quầy. Có thể luyện võ cũng không đần. Thiên cơ lâu lâu chủ nói những thứ này nếu là thật. Chờ ngươi từ từ đi nhiệm chứng kết thúc. Phòng ở sớm bị người đoạt hết. Ta cũng tới gian phổ thông phòng. Cho huyên để chúng ta tới gian phòng chữ địa phòng. Cho chúng ta tới gian chữ thiên phòng. Chữ thiên phòng. Lâu chủ động làm mau mau. Mở phụ thông phòng người lui ra phía sau. Trước hết để cho chúng ta mở thiên tử hào phòng tới. Tìm chứng cứ thật giả. Tìm chứng cứ cách đây nhi. Có người một đoạn. Mọi người đều chen đến quầy hàng tới nơi này. Đều sợ nhanh tay thì có chậm tay không. Đặc biệt những thứ kia vốn là người quen biết. Trực tiếp nhãn thần một giao lưu. Dự định kiếm tiền trực tiếp làm gian chứ thiên phòng. Tu luyện sao? Có một chỗ ngồi liền được. Một gian chữ thiên phòng. Luôn có thể ngồi xuống tòa hạ mấy chục người. Chính là không nhận biết. Cũng trong nháy mắt đạp thành chung nhận thức. Đại gia kiếm tiền cùng nhau mở thiên tự hào phòng. Trong lúc nhất thời. Hóa ra là đều ở đây gheo gào lấy muốn mở một ngàn lượng một đêm chữ thiên phòng. Vương ngữ yên nghẹn họng nhìn chân chối. Lâu chủ uy vọng cao như vậy sao? Một câu nói. Cư nhiên đều không có mấy người hoài nghi. Ta ra 100 lượng, ai cùng ta tổ đội mở Thiên Tử Hào phòng, ta ra 50 lượng, có ai họp thành đội? Bản thân ra 500 lượng, họp thành đội nhanh. 10 lượng bạc bắt đầu tổ. Đến cái phú hào, chúng ta nơi đây đã đủ 500 lượng. Trong nháy mắt, Thiên cơ lâu loạn thành nhất đoàn, khắp nơi đều là tiếng la. Yên lặng một chút. Lưu tiêu vô lớn. Loạn tao tao thanh âm. Đặc biệt những người này cũng đều là người trong giang hồ. Có nội công trong người. Từng cái cổ họng vô cùng lớn. Làm cho lỗ tai đều tê dại rồi. Ở thiên cơ lâu ra chỉ dưới. Hắn kêu một tiếng này oanh như lôi đình âm vang. Chấn được mọi người sắc mặt trắng mịt. Lập tức. Thiên cơ lâu mới chỉ có an tính lại. Lưu tiêu nói. Các vị. Ta thiên cơ lâu quy củ. Không phải một gian phòng ngươi nghĩ vào bao nhiêu người liền vào bao nhiêu người. Chứ thiên phòng. Chỉ có thể đi vào ba người. Phòng chứ địa phòng. Chỉ có thể vào ở hai cái. Phòng chứ nhân phòng cùng phụ thông phòng. Chỉ có thể vào chú một cái. Lời này vừa nói ra. Rất nhiều người khuôn mặt lúc này liền biến. Lâu chủ. Tại sao phải có loại này quy củ. Đúng vậy a ngươi một lượng bạc tới tay, quản chúng ta đi vào bao nhiêu người. Đúng vậy a cách này quy củ không công bình. Có người lúc này lớn tiếng hỏi. Lưu tiêu nói, các vị, gian phòng các ngươi quyết định, nghĩ vào ở bao nhiêu người ta không có ý kiến. Bất quá gian phòng đặc biệt, vượt qua quy định nhân số, để thăng tốc độ tu luyện công năng sẽ tiêu thất. Những thứ này đều là hệ thống quy cụ Lưu tiêu cũng không có cách nào Mà hệ thống Như thế nào lại khiến người ta chui lỗ thủng Không ai kêu nữa dầm dĩ Có thực lực Cũng bắt đầu bằng năng lực của mình mướn phòng Mà có vài người Đã sắp nhanh rời đi thiên cơ lâu Đi thông báo chính mình thế lực sau lưng Không phải chốc lát Phủ thông phòng cùng chữ nhân phòng toàn bộ mua đi ra ngoài Năm lượng một đêm phòng chữ địa phòng. Cũng bị mua năm gian. Đến lúc đó chữ thiên phòng. Ngoại trừ vi tiểu bảo. Không có ai đặt hàng. ùm um ào một hồi. Thiên cơ lâu cuối cùng cũng an tính lại. Bất quá mọi người đều biết. Từ hôm nay trở đi. Bởi vì thiên cơ lâu tồn tại. Thành lạc Dương đem biến đến bất đồng đứng lên. Sợ là sau này. Nơi đây sẽ trở thành cửu châu trung tâm. Không có thực lực mướn phòng người. Lại là vẻ mặt buồn bát. 10 lượng bạc nghe không nhiều lắm. Nhưng thế giới này. Một lượng bạc không sai biệt lắm đã đủ nhà người thường sinh hoạt một tháng. 10 lượng bạc. Không phải tùy tiện người kia đều có thể cầm ra được. nha đại giang hồ. Vẫn là tầng dưới chót người tương đối nhiều. Lúc này. Có người nhớ lại một chuyện. Có thể đề thăng gấp 10 lần tốc độ tu luyện chữ thiên phòng. Một ngàn lượng bạc cả đêm. Như vậy phía trước lâu chủ ra giá 2 vạn lượng bạc cả đêm. Chỉ có thể nửa bước tông sư vào ở phòng ở lại nên sẽ có cái gì công năng. Nghĩ tới đây. Người này không khỏi âm thầm hấp khí. Khuôn mặt hoàng sợ. P. S. Vé tháng. Phiếu đánh giá. Bình luận. Khen thưởng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 Rất nhiều người trước tiên chạy lên lầu, muốn thể nghiệm thiên cơ lâu gian phòng công năng. Bên trong, cũng có người muốn nhân cơ hội đục nước béo cò, đều bị lưu tiêu nhất nhất đánh hạ. Các vị cũng xin thủ thiên cơ lâu quy củ, bằng không đừng trách bổn lâu chủ dưới thủ đoạn độc áp. Lưu tiêu cảnh cáo nói, trực tiếp đem những thứ này đục nước béo cò đuổi ra ngoài, không có thể mở phòng. Chỉ có thể dương mắt chờ đấy đi lên lầu nhân. Cùng lúc đó. Vì tiểu bảo đã mang theo A Kha cùng song Nhi tiến nhập gian phòng. Chứ thiên phòng nơi đây không người ở. Hắn trực tiếp tuyển thiên tử nhất hào phòng. Mẹ. Thật hắc. Liền cách này phá phòng ở. Cũng đáng một ngàn lượng cả đêm. Vì tiểu bảo nhổ nước bọt. Trước mắt cách này chứ thiên nhất hào phòng. Còn không có hắn mẹ phòng tiếp khách xa hoa. Mà hắn mẹ phòng tiếp khách. Nhưng là còn có những thứ khác đặc thù phục vụ. Ngoài cửa càng là có 4 năm cách nha đầu tùy thời chờ đợi. Chính là như vậy. Cũng không dám thu một ngàn lượng bạc cả đêm. Mà ở trong đó mặt. Ngoại trừ một tấm hơi lớn hơn giường. Một cái bàn ở ngoài. Dắm đều không có. Chỉnh thể mà nói. Còn không có hắn tước gia phủ nhà vệ sinh đại. Vì tiểu bảo nhổ nước bọt thời điểm. Cũng là không có phát hiện bên cạnh A Kha cùng song nhi dị trang. Làm sao có khả năng. A Kha nghẹn họng nhìn chân trối. la thất thanh. Vừa tiến vào nơi đây. Nàng cũng cảm giác chân khí trong cơ thể bảo tẩu không khống chế được. Cấp tốc vận chuyển. Chân khí của ta ở tự hành vận chuyển. Song nhi thân thể chấn động. Mắt lộ ra chấn động. Nàng hơi chút một chủ động vận hành nội công tâm pháp. Cảm giác chân khí trong cơ thể tốc độ vận hành. Hóa ra là so với lúc bình thường còn nhanh gấp 10 lần. Hai vị lão bà. Làm sao vậy? Vi tiểu bảo tu vi. Liền lưu tiêu hệ thống đều rét bỏ. Hắn liền hiểu chút quyền cước công pháp. Thậm chí ngay cả nội lực đều không có. Nơi nào sẽ cảm nhận được loại biến hóa này? Tiểu bảo. Đây là địa phương tốt. Chúng ta kiếm lời lớn. Song Nhi hít động bắt lại vi tiểu bảo tay. Lâu dài ở lại nơi này đi. Nàng cảm giác mình nhất định có thể trở thành là tôn sư cao thủ. Liên cái chỗ chết tiệt này. Cái gì kiếm lời lớn? Vi tiểu bảo vẻ mặt mờ mịt. Nghe không hiểu song Nhi lời nói. A Kha nói. Ngươi không hiểu. Ta muốn là lâu dài ở chỗ này ở lại. Rất nhanh thì có thể trở thành là tôn sư Nàng kích động lôi kéo vi tiểu bảo tay Nơi đây có thể để cho tu luyện của chúng ta đề thăng gấp 10 lần Cách này vi tiểu bảo nghe hiểu Khen lấy mặt lập tức nở nụ cười Mảnh nhỏ ánh mắt phát sinh tinh quang Thảo nào muốn thu một ngàn lượng bạc cả đêm Nguyên lai là có loại này thần kỳ công năng Tốt Vi tiểu bảo đại hỉ Hiếp mắt lại Các người mau nhanh trở thành tôn sư Mang đi ra ngoài vi tước ra cũng uy phong Không được Ta được nhanh Cho các ngươi trước bao một năm lại nói Cái gia hỏa này rất tinh khôn Biết loại này thần kỳ công năng nếu như truyền ra Thiên cơ lâu căn phòng sẽ biến đến quý hiếm Thậm chí hắn đã sinh ra khác chủ ý Muốn đem thiên cơ lâu sở hữu gian phòng bao tới Sau đó làm hai đảo buôn lậu buôn bán Tiểu bảo Ngươi biết bao phòng này một năm phải bao nhiêu tiền sao Xong Nhi lo lắng hỏi Bao nhiêu ạ 36 vạn lượng bạc Vì tiểu bảo ảo não Chính là hắn có tiền nữa Cũng không khả năng đem toàn bộ gia sản mang lên Tới nơi này Hắn liền dẫn theo hơn 20 vạn hai ngân phiếu Không được Được thông báo tiểu hoàng đế mau nhanh đưa tiền tới Vì tiểu bảo như một làn khói chạy xuống lầu A pha cùng song nhi thấy vậy Nguyên bản định lập tức tu luyện Cũng chỉ được buông hành lễ sau đó cùng đi theo Lâu chủ Thiên cơ lâu chứ thiên phòng ta toàn bao Vì tiểu bảo hào khí không gì sánh được Trực tiếp đem tất cả ngân phiếu toàn bộ vỗ vào lưu tiêu trước mặt Ý nghĩ của hắn rất đơn giản Chỉ cần bây giờ tiền chống được tiểu hoàng đế đưa tiền làm cho Con bà nó Vì tức ra muốn bọc thiên cơ lâu tất cả gian phòng Là thực sự Thiên cơ lâu ra tốt tu luyện sự tình là thật Xôn sao Chứng kiến vi tiểu bảo tới thêm tiền Những thứ này đôi mắt trông mong ở phía dưới chờ các loại người nơi nào vẫn không rõ Thiên cơ lâu ra tốt tu luyện sự tình là thật Ngay sau đó mọi người ghi động Ta muốn liều mạng kiếm tiền Thần kỵ Về sau thiên cơ lâu sợ là muốn trở thành cửu châu để nhất tiêu tan kim quật Cách này liền đi bán binh khí Lập tức liền tới thiên cơ lâu mướn phòng Lần này trở về lấy tiền Lập tức thì có thật là nhiều người ly khai Chính là ở không lên chữ thiên phòng Phòng phủ thông phòng cũng có gấp đôi tốc độ tu luyện Nếu có thể vào ở Tu vi là có thể cấp tốc đề thăng Siêu Việt cùng thế hệ Ngươi chắc chắn chứ Lưu tiêu nhìn lấy vi tiểu bảo Kiếp trước hoàng ngưu loại như vậy hung hăng ngang ngược Hắn sớm liền nghĩ đến sẽ có người làm hai đảo buôn lậu Bắt hắn thiên cơ lâu tới kiếm tiền Ngay sau đó nói Chính ngươi đặt gian phòng Chỉ có thể chính ngươi ở Không thể qua tay cho người ta Không thể qua tay Vậy còn chơi một cây nhi Ở lưu tiêu tay đụng tới ngân phiếu phía trước Vì tiểu bảo lập tức thu hồi chính mình ngân phiếu Lâu chủ Ta đùa giỡn Ta ở thiên tử nhất hào phòng Cho mở nửa năm liền thành P.S. Vé tháng Phiếu đánh giá Bình luận Khen thưởng Sách mới trong lúc Tác giả liền trông cậy vào những số liệu này sống Trong tay có phiếu bạn đọc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 Chả lẽ không cùng loại sao. Lúc này có người hô lớn đứng lên. Thiên cơ lâu gian phỏng công năng. Làm cho hắn thấy được thành tựu tông sư vi vọng. Thiên cơ lâu sau này sẽ là nhà của ta. Càng là có người dự định muốn vĩnh viễn ở chỗ. Tăng gấp bội đề thăng tốc độ tu luyện. Khiến nỗi lòng người dâng trào. Người nhiều hơn xác nhận lưu tiêu lời nói. Không ai có thể bình tĩnh. Rất nhiều người. Đều thấy được võ đảo tiến hơn một bước hy vọng. Ở thế giới như thế này. Vũ lực liền đại biểu toàn bộ. Cùng lúc đó. Nguyên bản thiên cơ lâu hiện ra khủng bố năng lực tình báo liền bội thổ cửa châu thiết lực lớn quan tâm. Các phe thám tử đều ở chỗ này tụ tập. Lúc này. Thiên cơ lâu có đề thăng tốc độ tu luyện gian phòng vừa ra. Quan tâm thiên cơ lâu thám tử tại chỗ không bình tĩnh. Lập tức dùng nhanh nhất mật đảo. Đem việc này đưa tin cho cung chủ. Mau nhanh đem việc này bẩm báo hoàng thượng. Làm cho bang chủ lập tức chạy tới thành lạc dương thiên cơ lâu. Nếu có chữ thiên. Bang chủ đem có thể rất nhanh trở thành tôn sư. Làm cho trưởng môn đích thân đến. Không nên trì hoãn. Còn có. Làm cho trưởng môn đem toàn bộ gia sản đều dẫn sắt. Mau nhanh bẩm báo thủ lĩnh. Có hay không phải ra tay cướp đoạt. Chấm đã bị người đoạt đi rồi. Từng cách mật thư. Bắt đầu lấy thành lạc dương tịch quyển toàn bộ Cửu châu. để thăng tu sĩ tốc độ bảo vật. Cửu châu vẫn có rất nhiều thế lực lớn có. Tỉ như có nghe đồn nói. Toàn bộ chân tổ sư vương trùng dương liền thành viễn phó tây vực mang tới một khối hàn ngọc. Có thể ra tốc tu luyện nội công. Một thứ giống như nhau. Rất nhiều đại thế lực đều có. Thế nhưng loại vật này, mãi mãi cũng không đủ dùng. Riêng phần mình thế lực người đều phân phối không tới. Thiên cơ lâu nếu có loại này đồ đạc, lại dùng tiền là có thể sử dụng. Đối với những đại thế lực kia mà nói nhất định chính là phúc âm. Bởi vì bọn họ không thiếu tiền. Thành Lạc Dương vùng ngoại U, nơi này là kim tiền bang tổng bộ chỗ. Kim tiền bang tổng bộ, cũng không có ở thành Lạc Dương Trung Nơi nào đó mật thất Gia Cát mới thủ hộ bên cửa Rất hiển nhiên Có thể để cho Gia Cát mới hộ pháp Cũng chỉ có kim tiền bang bang chủ thượng quan kim hồng Bỗng nhiên Một hồi cấp thiết tiếng bước chân của sau đó Hướng tùng dẫn một đám người xuất hiện ở nơi này Ta không phải đã nói Kinh vô mệnh tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng Không thể quấy nhiễu bang chủ sao Thiên cơ lâu chuyện Đợi bang chủ xuất quan lại nói. Gia Cát mới bất mãn nói. Hướng Tùng nói. Không phải là bởi vì kinh vô mệnh chuyện. Cái kia thiên cơ lâu tin tức chuyển ra. Bọn họ chữ thiên phòng. Có thể tăng lên 10 lần tốc độ tu luyện. Việc này nhất định phải báo cáo bang chủ định đoạt. Phải biết rằng. Các loại tin tức triệt để truyền ra. Thành Lạc Dương nhất định đại loạn. Cổ châu những thứ kia chân chính đỉnh cấp thế lực đều muốn chạy tới thành Lạc Dương. Chúng ta kim tiền bang thành tựu địa đầu xà. Sau này nên như thế nào hành động? Một phần vạn thủ hạ có mắt không mở chọc tới đỉnh cấp thế lực. Ai cũng không gánh nổi cách này hậu quả. Hướng Tùng lo lắng. Kim tiền bang ở thành Lạc Dương là lợi hại. Nhưng phóng nhãn to như vậy Cửu châu. Vậy cũng chỉ có thể tính nhất lưu. Bọn họ không chọc nổi nhân cùng thiết lực đều nhiều lắm. Nghe nói như thế. Gia Cát mới trong mắt rõ ràng xuất hiện kinh hãi màu sắc. Làm sao có khả năng? Gia Cát mới vẻ mặt bất khả tư nghị. Cách này thiên cơ lâu muốn làm gì? Làm sao có khả năng đem loại này vật chân quý để cho người khác dùng tiền là có thể sử dụng? Bình thường có loại này đồ đạc. Không khỏi là lặng lẽ trốn đi. Rất sợ người khác biết. Thiên cơ lâu loại hoa này tiền là có thể sử dụng thao tác. Làm cho hắn thực sự xem không hiểu. liền tại hắn do dự thời điểm. Phía sau mật thất chuyển đến bang chủ thượng quan Kim Hồng thanh âm. Ta ngày mai là có thể xuất quan. Hiển nhiên mặc dù bế quan. Thượng quan Kim Hồng cũng biết bên ngoài chuyện. Thiên cơ lâu. Lưu tiêu lại lái đi ra ngoài hai gian phòng chữ địa phòng. Hơn nữa. Còn có cuồn cuộn không dứt người tiến nhập thiên cơ lâu. Có vài người nghe được phổ thông phòng đã không có sau đó cũng không ly khai. liền ở chỗ này chờ đứng lên. Nói chung. Nguyên bản đi không ít người thiên cơ lâu. Lúc này càng náo nhiệt hơn đứng lên. Mới tạo đầu bếp trực tiếp bãi tông. Cái kia hai cái chạy đường tiểu nhị cũng là. liền cưu ma trí cùng kinh vô mệnh đều mệt đến ngất ngư. Làm sao huống hồ bọn họ. Đến rồi chậm chút thời điểm, thiên cơ lâu đã không cách nào cung cấp ăn đồ đạc, chỉ bán rượu. Lâu chủ, đêm nay sợ là không bình tĩnh a vương ngữ yên lo lắng. Tới quá nhiều người, nàng phát hiện rất nhiều người cũng không phải tới xem náo nhiệt, mà là tới dò đường. Quan sát thiên cơ lâu địa hình cùng cao thủ phối trí, phóng suất để thăng tốc độ tu luyện loại này đại chiêu. Lưu tiêu cũng biết sẽ cho người nhớ thương. Bất quá. Nghĩ nhớ thương thiên cơ lâu đổ vật. Thì nhìn có không có có loại này bản lãnh. Quả nhiên. Ban đêm hôm ấy thì có mấy nhóm người mạnh mẽ xông tới thiên cơ lâu. Lần này. Lưu tiêu dự định giết gà dọa khỉ. Xuống tay độc áp. Phạm là người ỷ mạnh xông vào. Toàn bộ bị hắn đánh chết vứt xuống thiên cơ lâu bên ngoài treo lên. Đây hết thảy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 Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 03. chương 31 khủng bố vương ngữ yên. Thiên trường địa cử bất lão trường xuân công. Đoàn dự ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ hiện tại có thể được đoàn dự trên người một loại võ học. Vương ngữ yên ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ hiện tại có thể được vương ngữ yên trên người một loại võ học. Cưu ma trí ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ hiện tại có thể được cưu ma trí trên người một loại võ học. Sáng sớm vừa mở mắt. Nganh tiếp lưu tiêu đúng là liên tiếp tiếng nhắc nhở. Lúc này lập tức làm lên. Bắt đầu tuyển đứng lên. Kỳ thực cũng không cần chọn. Nên tuyển trạch võ công gì? Hắn đã sớm làm ra quyết định. Đoàn dự trên người lựa chọn lục mạch thần kiếm. Vương ngữ yên trên người. Lựa chọn Bắc minh thần công. Cưu ma trí nơi đây. Lựa chọn là tiểu vô tướng thần công. Còn như những người khác. Lưu tiêu cũng riêng phần mình lựa chọn một môn tốt nhất võ học. Oanh. Mới tuyển trạch kết thúc. Lưu tiêu liền cảm giác chính mình đầu bên trong có một cỗ tin tức hồng thủy Bạo phát, kinh mạch, huyệt vị, hành công lộ tuyến, động tác, vô số cùng võ học tương quan tri thức điên cuồng quán thâu vào đầu của hắn, Bắc minh thần công, lục mạch thần kiếm, tiểu vô tướng thần công. Chờ lưu tiêu tỉnh táo lại, trong đầu đã hoàn chỉnh xuất hiện mấy bản này thần công nội dung, lại toàn bộ học được lý giải thấu triệt. Khuyết điểm duy nhất Chính là hắn tuy là đem các loại võ học toàn bộ học được lý giải thấu triệt Cũng là một điểm nổi lực đều không có Muốn có nội lực Còn cần hắn tự mình tu luyện mới được Mẹ, đáng tiếc Tối hôm qua nhóm người kia cũng không giết Chắc là khống chế lại mỗi ngày hấp nội lực Lúc này phản ứng qua lưu tiêu Trong lòng âm thầm hối hận Tối hôm qua mạnh mẽ tiến nhập thiên cơ lâu nhân Kém nhất đều là tiên thiên cao thủ. Thậm chí ở giữa còn có một cái không biết tên nửa bước tông sư cao thủ. Nếu như toàn bộ khống chế lại hấp nội lực. Không nói có thể trở thành là tông sư. Tối thiểu cũng có thể trở thành nửa bước tông sư cao thủ. Đẩy cửa ra. Đối diện vương ngữ yên cũng vừa tốt đi ra. Ánh mắt đông lại một cái. Lưu tiêu theo bản năng liền đối với vương ngữ yên sử xuất thiên cơ lâu suy tính năng lực. Vương ngữ yên Thân phận Thiên cơ lâu đệ tử Vô nhai tử Lý thu thủy ngoại tôn Tu vi Tam lưu Võ học Bắc minh thần công An hiểu Đọc thuộc thiên hạ võ học Tông sư cảnh võ học kiến dài Vương ngữ yên bắt đầu tu luyện bắc minh thần công Sau một khắc lưu tiêu đồng tử co rụt lại Âm thầm chấn động Ánh mắt của hắn Nhìn chằm chặt tam lưu hai chữ này Cả đêm Vẹn vẹn cả đêm Vương ngữ yên liền từ người thường trở thành một cách tam lưu võ giả Mặc dù có thiên cơ lâu để tử chuyên trúc khu vực gấp 50 lần tốc độ tu luyện Nhưng cả đêm liền trở thành tam lưu võ giả thiên phú vẫn là cực độ khủng bố Lưu tiêu biết mình phân tích không sai Thiên long bên trong Thiên phú kinh khủng nhất Nhưng thật ra là cái này tay trói gà không chặt vương ngữ yên. Phải biết rằng, đây là ở bỏ qua điều kiện tốt nhất tu luyện tuổi tác dưới tình huống. Nếu là ở điều kiện tốt nhất tuổi tác tu luyện, lại phụ trợ các loại thuốc tắm đặt nền móng, cái tốc độ này còn có thể nhanh hơn. Lâu chủ, ta trở thành tam lưu võ giả. Vương ngữ yên chứng kiến lưu tiêu, cũng là kích động. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình một đêm tu luyện Nội lực thì đạt đến tam lưu tình trạng Đa tả lâu chủ Vương ngữ yên trình trọng đối với lưu tiêu hành lễ Nàng xưa nay không thích chém giết Này đây cũng không có tập võ dự định Có ở thiên cơ lâu Ở lưu tiêu tận lực xây dựng một xây di nguy cơ phía dưới Nàng bắt đầu đối với lực lượng có khát vọng Đặc biệt người khác lên giá ngàn lượng bạc một đêm Mới có thể ở gấp 10 lần tốc độ tu luyện chữ thiên phòng Mà nàng một phân tiền không tốn Là có thể ở tại có 50 lần tốc độ tu luyện khu vực Đối với Lưu Tiêu Nàng là lần đầu tiên chân chính cảm kích Lưu Tiêu nói Ngươi đã là ta thiên cơ lâu đệ tử Tận tâm tận lực bồi dưỡng ngươi là phải làm Bất quá ngươi còn là phải cố gắng Ông ngoại ngươi sợ là chống đỡ không được bao lâu Vô nhai tử một thân Bắc minh chân khí Lưu tiêu sẽ không để cho cho hư trúc Hắn tin tưởng vương ngữ yên đi Vô nhai tử biết truyền cho nàng huống chi lấy vương ngữ yên thiên phú kinh khủng Không thể so truyền cho hư trúc tên ngu ngốc này mạnh mẽ gấp trăm lần Trên thực tế Vô nhai tử một thân nội lực tuy mạnh Lưu tiêu cũng trông mà thèm Nhưng hắn ở vương ngữ yên trên người mưu hoa Căn bản cũng không phải là vô nhai tử nội lực. Hắn chân chính mưu hoa. Là tiêu giao phái chí cao võ học thiên trường địa cửa bất lão trường xuân công. Thần như vậy công. Được xưng có thể nhường cho người trường sinh bất lão. Tuy là chưa chắc có thần kỳ như vậy. Nhưng lưu tiêu tin tưởng coi như không thể trường sinh. Cũng có thể khiến người ta sống một trăm năm. Mà đồn đãi thiên trường địa cửa bất lão trường sinh công. Cuối cùng bị tách ra thành Bắc minh thần công, tiểu vô tướng thần công, bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công, tam môn thần công hợp nhất, là có thể tái hiện thiên trường địa cửa bất lão trường xuân công. Hiện tại, còn kém bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công, mà thiên hạ hội bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công, ngoại trừ thiên sơn đồng mố, chỉ sợ cũng chỉ có tiêu giao phái trưởng môn vô nhai tử. Thiên Sơn đồng mố nơi nào. Lưu tiêu phỏng chừng trừ phi lão bà kia tới thiên cơ lâu. Bằng không hắn đối với bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công không có biện pháp chút nào. Phương pháp tốt nhất. Hay là tử vô nhai tử trên người thu được. Hắn tính toán đời vương ngữ yên lợi hại hơn nữa một ít. Bày ra kinh khủng thiên phú phía sau. Để bên ngoài khởi hành đi tìm vô nhai tử. u v k q m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 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 03 chương 32 Hiểu Phong tới Đại sư Sớm như vậy liền đứng lên quét xác A Hai người tới dưới lầu Cưu ma trí đã mang theo kinh vô mệnh khi dọn dẹp vệ sinh Lau bàn Quét xác Quét tước chù phòng Cưu ma trí còn tốt Bởi vì con thứ nhất lưu tiêu làm cho hắn ở là phổ thông khách phòng Bây giờ còn vẫn ở. Buổi tối có thể hưởng thụ gấp đôi tốc độ tu luyện. Kinh vô mệnh liền thảm. Lưu tiêu là trực tiếp làm cho hắn ngủ trù phòng. Vương ngữ yên ngữ khí nhẹ nhàng. Mang theo trêu đùa. Ta muốn không dậy sớm nổi. Lâu chủ sợ là muốn xé ta. Cư ma chí biết vương ngữ yên cô nàng này đang cười nhạo mình. Không nói được một lời. Bây giờ đều biết vương ngữ yên thành ở thần bí thiên cơ lâu một thành viên. Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đắc tội vương ngữ yên. Một bên kinh vô mệnh. Càng là trầm mặt nói không được. Từ bị lưu tiêu trấn áp tại nơi đây. Hắn liền không có nói câu nào. Cưu ma trí làm cho hắn làm cái gì. Hắn liền đi làm cái gì. Ngữ yên đi mở cửa. Bắt đầu buôn bán. Lưu tiêu phân phó một tiếng. Vương ngữ yên đi đem thiên cơ lâu cửa mở ra Rất nhanh phản hồi Chỉ chút lát Thì có lục tục người tiến đến Ta đi gọi đoàn đại ca xuống dùng cơm Vương ngữ yên liền muốn xoay người Sau một khắc nàng nghe được lưu tiêu thanh âm chuyển đến Ngữ yên Có muốn hay không ta giúp giúp ngươi cả Lưu tiêu hảo tâm nói Cảm giác mình làm hại đoàn dự thảm như vậy Nên giúp hắn một chút Ngươi mà hảo tâm như vậy Ngươi không kích thích hắn cũng là không tệ rồi Vương ngữ yên theo bản năng nghĩ đến Bất quá trên mặt của nàng Vẫn là lộ ra thần sắc cao hứng Lâu chủ Ngươi có biện pháp gì không Đoàn dự vẫn chán trường xuống phía dưới Nàng cô mũi mũi này nhìn lấy trong lòng cũng cảm giác khó chịu Lưu tiêu nghiêm trang nói Tục ngữ nói Quên một đoạn cảm tình. Biện pháp tốt nhất chính là bắt đầu một đoạn mới cảm tình. Ngươi cho ngươi ca tìm một đại tẩu. Hắn không cũng rất nhanh đi ra. Đây là cái gì phá biện pháp? Đại ca của ta nếu như nhanh như vậy là có thể bắt đầu mới cảm tình. Liền sẽ không thống khổ như vậy. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Thật là có vài phần ngụy biện. Có thể ta không biết cái gì tốt nữ tử ác. Vương ngữ yên lộ ra biểu tình khổ sở. Nàng từ nhỏ duy nhất bạn chơi chính là biểu ca mộ dung phục. Căn bản không có bằng hữu gì. Điểm này. Cũng là nàng biết trung tình mộ dung phục cách này âm hiểm tiểu nhân nguyên nhân. Bởi vì ngoại trừ mộ dung phục. Nàng liền chưa có tiếp xúc qua ngoại nhân. Lưu tiêu nói. Cách này còn không đơn giản. Thiên cơ lâu lập tức sẽ trở thành cửu châu thánh địa. Đến lúc đó. Tuyệt đối sẽ có không ít nữ hiệp tới đây. người giúp ngươi ca lưu ý một cách liền thành. Có đạo lý. Vương ngữ yên cảm thấy biện pháp này theo sách. Tâm tình tốt đứng lên. Lên trên lầu đi. Lâu chủ. Phủ thông phòng có phòng trống có hay không? Lâu chủ. Phòng chữ nhân phòng có phòng trống không có. Trên cơ bản mỗi cá nhân tiến đến. Đều là đang hỏi hai loại giá cả thấp nhất gian phòng. Đạt được không có trả lời. Lúc này mới ngồi đi xuống ăn cơm. Lưu tiêu thật sự là trả lời mệt mỏi. Đơn giản viết một chỉ có chữ thiên phòng cùng phòng chữ địa phòng có sành dối bài tử. U, V, G, W, W, M. Bỗng nhiên. Lưu tiêu bên tai phản phất có âm nhạc vang lên. Hắn vội vàng ngẩn đầu nhìn lại. Phát hiện có một thể chất uy mánh cao lớn trắng hán. Thật đỡ một cô gái đi vào thiên cơ lâu. Sau một khắc, thiên cơ lâu suy tính phát động, một màn ánh sáng xuất hiện, tính danh, Kiều phong, thân phận, người khiết đan, cách bang tiền nhiệm bang chủ, cảnh giới, tông sư sơ kỵ, võ học, hàng long thập bát trường, đả cầu bổng, cầm long công. Tới đây mục đích, tìm kiếm trị liệu A-chu phương pháp, mua cầm đầu đại ca tình báo. Lại là Kiều Phong tới. Cách kia lên sân khấu kèm theo âm hưởng nam nhân. Lưu tiêu lại đi Kiều Phong bên cạnh nữ tử nhìn lại. Tính danh Âu trụ. Thân phận. Mộ dung phục tị nữ. Đoàn chính thuần chi nữ. Cảnh giới. Nhất lưu. Võ học. Việt nữ kiếm tàn. Yên la bộ. An hiểu. Dịch dung ngụy trang. Trạng thái. Trọng thương ngã gục. Chính mình cách này xuyên Việt giả. Rốt cuộc dẫn phát kịch tình biến động rồi sao? Kiều Phong không đi tụ hiền trang tìm tiết mộ hoa cứu A Chu. Cư nhiên tìm được thiên cơ lâu tới. Là Kiều Phong cách này cậu tặc. Cậu tặc kia lá gan ghê gớm thật. Anh hùng thiên hạ đều muốn giết hắn. Hắn còn dám chạy đến thiên cơ lâu tới. Phi! Uổng ta lao thẳng đến hắn cho sàng tượng gỗ. Hắn lại là một giết cha thí sư xuất sinh. Người cảnh bá mà thôi. Hắn sống không được vài ngày. Nhận ra Kiều Phong nhân đều ở đây phỉ nhổ chửi bới hắn. Đang ở thiên cơ lâu. Bọn họ cũng không sợ Kiều Phong xuất thủ. Kiều Tam hòe phu phủ cùng với huyền khổ chết vừa truyền ra. Thiên hạ không có mấy người để mắt Kiều Phong. Đều bởi vì hắn là cái vong ăn phụ nghĩa cầu vật. Kiều Phong nghe vậy. Sắc mặt một hồi buồn bã. Bất kể là dưỡng phụ dưỡng mấu vẫn là sư phó huyền khổ cũng không chính là hắn giết Có thể nói đi ra chưa người tin. Kiều mố gặp qua thiên cơ lâu lâu chủ. Đối với chung quanh tiếng chửi rủa Kiều Phong đã thói quen. Đi thẳng tới lưu tiêu trước người tới. P. S. Vé thắng Phiếu đánh giá. Bình luận. Khen thưởng Sách mới trong lúc.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 Kiều Phong hai tay ôm quyền. Biểu tình hết sức chăm chú. Cảm tạ lâu chủ vì tại hạ cỏ rửa oan khuất. Càng cảm tạ lâu chủ bắt được khang mẫn chất độc kia phụ. Vì mã đại ca báo thủ. Đây là một cái hán tử đỉnh thiên lập địa. Nhìn chung thế giới võ hiệp. Có thể xưng là chân chính trên ý nghĩa đại hiệp người không nhiều. Kiều Phong chính là một người trong đó. Đối với Kiều Phong. Lưu tiêu là chân chính đánh đáy lòng thán phục Lần đầu tiên Lưu tiêu ở cái thế giới này đối với người trình trọng ôn quyền Kiều Đại Hiệp không cần khách khí Kiều Đại Hiệp hào khí cách thế Nghĩa bạc vân thiên Lưu tiêu làm Chỉ là không muốn làm cho những người nhỏ này sơ Kiều Đại Hiệp danh tiếng Lời này vừa nói ra Cả sảnh đường đều giật mình Thiên cơ lâu lâu chủ Cư nhiên không cần bổn lâu chủ đến từ xưng, mà là lấy tên tới giao lưu. Điều này nói rõ hắn đối với Kiều Phong, là chân chính tôn kính. Phải biết rằng thiên cơ lâu lúc xuất hiện gian không ngắn. Có thể còn không có mấy người người biết thiên cơ lâu lâu chủ gọi cái gì. Lúc này đối mặt Kiều Phong, thiên cơ lâu lâu chủ cư nhiên tự báo tính danh. Quả thực làm người ta giật mình. Hơn nữa trong lời nói của hắn đối với Kiều Phong hình dung. Cũng là đánh giá cực cao. Dùng hào khí cái thế. Nghĩa bạc vân thiên. Ta đi. Lâu chủ đây là chuyện gì xảy ra. Đối với Kiều Phong thái độ tốt như vậy. Lâu chủ cư nhiên đối với Kiều Phong như vậy tôn kính. Chẳng lẽ là Kiều Phong là bị oan uổng. Chép. Có thể. Đối với. Lấy thiên cơ lâu tình báo. Phòng chừng biết rõ một chút thứ chúng ta không biết. Người thông minh lập tức liền tử lưu tiêu trong lời nói phân tích ra khỏi không cùng một dạng đồ đạc. Kiều Phong nếu thật là cái giết cha thí sư áp ôn. Thiên cơ lâu lâu chủ làm sao có khả năng đối với hắn như vậy tôn kính. Lấy thiên cơ lâu lâu chủ tôn sư cao thủ thân phận. Muốn thuyết phục hắn. Nhất định chỉ có thể là bởi vì nhân phẩm. Lập tức. Thật là nhiều người suy đoán Kiều Phong sự tình sợ lại là nhất kiện âm mưu. Lúc này, thiên cơ lâu bên trong đối với Kiều Phong tiếng mắng lập tức tiêu thất. Mọi người đều ngưng tụ tính lực. Tỉ mỉ lắng nghe bắt đầu Kiều Phong cùng lưu tiêu đối thoại tới. Thiên cơ lâu bên trong những người này đối thoại. Cùng với đối với thái độ mình chuyển biến. Kiều Phong nơi nào sẽ không có phát hiện. Lập tức, ánh mắt của hắn mơ hồ kích động. Mấy ngày này Hắn đi tới chỗ nào Ngân tiếp không phải là hắn khiết đan cầu chính là xuất sinh Coi như không thèm để ý những danh sưng này Hắn nhưng cũng không muốn trên lưng giết cha thí sư áp xanh Đa tạ dưới lầu vì Kiều Mố nói Kiều Phong vô cùng cảm kích Lúc này Đoàn dự cùng Vương Ngữ Yên vừa vặn xuống lầu Chứng kiến Kiều Phong Đoàn dự trên mặt kinh hỷ Đại ca Còn có chút say rượu hắn. Lào đào chạy tới. Kích động đến một cái giữ chặt kiều phong. Nhị Hương để trong thời gian ngắn đều đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh. Gặp lại lần nữa. Tâm tình đều hơi không khống chế được. Đặc biệt là đoàn dự. Thanh âm đều có chút nức nở. Không ai có thể lính hội cái kia chủng thích nhất người biến thành thành mũi mũi mình nhân sinh trải qua. Loại này mấy cân kim tuyệt trông đà kích. Nhị Đệ. Kiều Phong không nói nghẹn ngào. Coi như ngoại giới như thế nào chuyện hắn áp. Nhưng mình huyên đệ kết nghĩa vẫn là trước sau như một coi mình là đại ca. Tin tưởng chính mình. Nhị đệ. Ta cũng có một nhị đệ. Kiều Phong đối với đoàn dự xưng hô. Kém chút đều nhường lưu tiêu cười văng. A trô ngươi làm sao vậy? Lúc này. Đi tới vương ngữ yên chứng kiến A trô sắc mặt trắng bịch càng là cần nhờ Kiều Phong đỡ mới có thể đứng ổn, không khỏi lo lắng hỏi đứng lên. A Chu tỷ tỷ, ngươi bị thương rồi. Đoàn Dự nghe vậy, vội vàng quan tâm tới tới. Đại ca, A Chu tỷ tỷ là chuyện gì xảy ra? Hắn nghi hoặc nhìn phía Kiều Phong. Việc này một lời khó nói hết. Ta tới nơi đây, chính là muốn tìm lâu chủ hỏi thăm cứu chỉ A Chu phương pháp. Kiều Phong thở dài, Nhờ giúp đo nhìn về phía lưu tiêu Hắn không có phát hiện Trong thời gian ngắn ở chung Chính mình đã đối với A-chu sinh ra tình cảm Đoàn dự vương ngữ yên hai mắt sáng lên Thần bí thiên cơ lâu lâu chủ Nhất định có biện pháp cứu A-chu Hai người tự nhiên là bang A chu một trận cầu tỉnh Đối với A-chu cách này bi tình nữ tử Lưu tiêu tự nhiên cũng có đồng tình Bất quá phải cứu A-chu Đại giới lớn đến hắn đều có chút nhức nhối. Sở dĩ coi như phải cứu. Cũng không khả năng không giàn buộc. Ngay sau đó. Lưu tiêu hơi một suy tư. Trong lòng có tính toán. Ta đích xác biết cứu chỉ A chu phương pháp. Lưu tiêu mở miệng nói. A-chu tổn thương là bởi vì bị đại kim cương trưởng loại này Chí cương trí xương trưởng lực. Tiết mộ hoa. Bình nhất chỉ. Hồ Thanh ngư đám người đều có thể cứu. Bất quá trước mắt A-chu trạng thái. Căn bản không kịp đi tìm những người này. Đương nhiên. Lưu tiêu nơi đây. Có đơn giản hơn càng thô bạo phương pháp. Mọi người hay mắt sáng lên. Yên tĩnh chờ Lưu tiêu đoạn dưới. Kiều Đại Hiệp là muốn hỏi thăm trên giang hồ có người nào có thể cứu chị A-chu cô nương chứ? Kiều Phong gật đầu. Lưu tiêu nói. Không cần tìm người khác. Ta là có thể cứu tốt A-chu. Bất quá phương pháp này với ta mà nói đại giới cực đại. Kiều Đại Hiệp phải đáp ớn ta một chuyện mới được. Kiều Phong gật đầu. Lâu chủ cứ việc nói. Tuy là ngàn khó vạn hiểm. Kiều Mộ cũng nguyện ý thử một lần. P. S. Vé thắng. Phiếu đánh giá. Bình luận. Khen thường. Sách mới trong lúc. Tác giả liền trông cậy vào những số liệu này sống. Trong tay có phiếu bạn đọc.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 Không cần lo lắng bồi dưỡng được một cây bạch nhãn lang tới. Này đây có thể toàn lực bồi dưỡng. Hơn nữa kiểu phong thiên phú. Không thể nghi ngờ. Lưu tiêu phân tích qua nguyên tắc Nếu nói là vương ngữ yên là thiên long bên trong thiên phú đệ nhất. Như vậy để nhị tuyệt đúng là kiểu phong. Không đến 30 tuổi Tông sư. Phóng nhãn cửu châu đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên tắc bên trong Huyền Tử đám người bởi vì kiêng kỵ thân phận của Kiều Phong, cũng không tính làm cho hắn học võ, chờ đến Kiều Phong tâm tính qua cửa, mới để cho Huyền Khổ tới thu hắn làm đồ. Khi đó Kiều Phong đã không nhỏ, đã bỏ lỡ luyện võ trụ cột điều kiện tốt nhất tuổi tác, càng khiến người ta khinh thường với những thứ này con lừa ngốc diễn xuất chính là coi như Huyền Khổ thu Kiều Phong làm đồ đệ. Truyền thủ cho hắn cũng chỉ là thiếu lâm la hán quyền loại này phổ thông công phu Huyền cước. Đây càng thêm làm lỡ rồi thiên phú của hắn. Mặc dù sau lại kiểu phong bày ra bất phàm thiên phú tiến nhập cách bang. Học cũng không phải là cái gì thượng đẳng võ học. Bởi vì quong kiếm thông huyền từ đám người. Vẫn là không có hoàn toàn buông hắn xuống người khiết đan thân phận. Lo lắng có một ngày gặp phản phệ. Cho tới sau này Kiều Phong nhiều lần kỳ công Trở thành bang chủ cách bang Hắn mới bắt đầu tiếp xúc hàng long thập bát trưởng loại này tuyệt đỉnh võ học Mà lúc này Kiều Phong đã 20 tuổi Triệt để bỏ lỡ thượng cấp tu luyện tuổi tác Chỉ có như vậy Hắn sinh sôi có ở đây không đến 10 năm thời gian liền dếp vào công sư lĩnh vực Phải biết rằng Coi như hàng long thập bát trưởng là tuyệt đỉnh thần công Đó cũng chỉ là công dịch trường Pháp, hàng long thập bát trường, cũng không phải là chủ tu nội công chân khí tuyệt đỉnh thần công. Từ đó có thể biết Kiều Phong Thiên Phú có bao nhiêu đáng sợ. Hắn vốn là có thể thành tựu cao hơn. Hoàn toàn chính là bị huyền từ các loại trờ tiểu nhân không thể chậm chế. Lưu Tiêu nói, cũng không phải là cái gì ngàn khó vạn hiểm. Chỉ cần Kiều Đại Hiệp bằng lòng gia nhập vào ta thiên cơ lâu. Ta ngay lập tức sẽ cứu chỉ chu cô nương Đồng thời Kiều Đại Hiệp muốn đánh dò xét liên quan tới cầm đầu đại ca tin tức. Tại hạ cũng sẽ miễn phí báo cho biết. Có thể chứng kiến. Kiều Phong biểu tình lập tức trầm tính lại. Thần bí thiên cơ lâu. Vốn là khiến người ta hiếu kỳ. Lại tăng thêm hắn nghe nói thiên cơ lâu là muốn chế tạo một cách hòa bình địa phương. Đã có chút chán rét tranh đấu hắn đối với loại địa phương này càng là hướng tới. Trên thực tế Kiều Phong đều dự định. Các loại chờ lấy cầm đầu đại ca. Liền tới thiên cơ lâu ẩm cư. Quá cuộc sống an ổn Vì võ lâm sáng tạo một mảnh thánh địa. Lưu tiêu vừa nói sau. Càng là gãi đúng chó ngứa. Đa tả lâu chủ ưu ái. Như vậy. Kiều Phong bái kiến lâu chủ. Kiều Hương để không thể so khách khí. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Lưu tiêu cười kha ha một tiếng. Vội vàng đỡ Kiều Phong. Có Kiều Phong gia nhập vào. Hắn rất nhiều mưu hoa cũng đã có tự tin. Hơn nữa, Kiều Phong cũng mang đến cho hắn một món lễ lớn dịch cân kinh. Chính là A Chu Tử Thiếu Lâm tự trộm được cái kia bản kinh thư. Ung dung liền thu được một gã tiềm lực đáng sợ tôn sư. Với hắn mà nói kiếm đại phát. Mà hắn trả giá. Chính là tốn ít tiền ở hệ thống nơi nào hối đoái đan dược trị liệu. Chú, tiền. Ở thế giới như thế này. Không đáng giá tiền nhất ngoạn ý chính là tiền. Chúc mừng đại ca có một nơi tốt đẹp đáng để đến. Một hồi huyêng để chúng ta xây một chàng. Đoàn sự đại hỷ. Vì Kiều Phong vui vẻ. Kiều Phong mới từ Đại Tống Hoàng Triều chạy tới. Không biết thiên cơ lâu dịu dụng. Nhưng hắn biết à. Tuy là say hôn hôn. Nhưng hắn đối với ngoại giới vẫn là lưu ý. Nếu không phải là gần nhất có chút sinh không thể yêu. Đều sinh ra gia nhập vào thiên cơ lâu ý tưởng. Tốt. Kiều Phong cũng có chút phấn chấn. Lâu chủ đã bằng lòng nói ra cầm đầu đại ca là ai. Hắn nghi ngờ tiêu hết. Cũng muốn say một chàng. Đa tả lâu chủ. Chúc mừng Kiều đại ca. A Chu cũng ở một bên mở miệng nói. Càng là vì Kiều Phong vui vẻ. Lần đầu tiên ở Hạnh tử lâm. Kỳ thực nàng liền đối với Kiều Phong tình cảm ngầm sinh. Thu hoạch một thành viên hổ tướng. Lưu tiêu cũng là tâm tình thật tốt. Tới, A Ngươi cũng cao hứng một chút. Hắn muốn kịch thấu. Thiên cơ lâu người ở bên trong chứng kiến vẻ mặt của hắn. Càng là bỗng nhiên chấn động. Tinh thần. Hắn chỉ vào đoàn dự cùng vương ngữ yên nói. Đây là ngươi để để cùng muội muội Phụ thân của các ngươi đều là đoàn chính thuần đoàn vương gia. Ngoại tạo. Phụ thân đến cùng ở bên ngoài cho ta lấy mấy cái tỷ tỷ muội muội Còn mỗi người đều xinh đẹp như vậy. Đoàn dự lập tức để lưu tiêu lời nói cho cả mộng ép Vương ngữ yên môi đỏ mọng khẽ nhích. Cũng là giật mình không được. Căn bản không hoài nghi lưu tiêu lời nói. Kiều Phong cùng A Chu biểu tình. Cũng lập tức ngưng ghét. Thiên cơ lâu những người khác. Càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoại Tào Kiều Phong bên người nữ tử. Cư nhiên cũng là đoàn vương gia nữ nhi. Viết. Nghe lâu chủ lời này. Vương cô nương cũng là đoàn vương gia nữ nhi. Lưu Đoàn vương gia quả thật may mắn một đời. Đoàn vương gia. Lão sắc phôi Lão nón xanh hãng bán buôn Thanh niên nhân không biết à Mấy chục năm trước Đoàn vương ra quét ngang võ lâm mỹ nữ Thiếu chút nữa thì thành võ lâm công địch Lâu chủ không đúng Ta họ Nguyễn Không phải họ đoàn A A hô hấp dồn rập Đời này nguyện vọng lớn nhất Chính là tìm được người nhà Lưu tiêu nói Nguyễn là ngươi mấu thân họ Ngươi kỳ thực họ đoàn Ngươi quên trên người mình có khắc một cái đoạn chữ sao Còn có ngươi trên người có cái tiểu khóa Có phải hay không viết Thiên thượng ngôi sao Sáng lấp lánh Vĩnh viễn sáng lạn Trường an ninh Đây là trước đây cha mẹ ngươi lưu lại về sau cùng ngươi quen biết nhau vật phẩm Bị lưu tiêu nói ra trên người mình khắc chữ A chu gò má ường đỏ Nhưng cũng tin lưu tiêu lời nói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 Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 03. chương 35 dịch cân kinh tới tay. ngưu Lâu chủ làm sao cái gì cũng biết. Thiên cơ lâu tình báo. Tuyệt. Liền loại chuyện như vậy đều biết. Thiên cơ lâu người bên trong. Lần nữa vì thiên cơ lâu tình báo cảm thấy khiếp sợ. Cái này. Một bên. Kiều Phong nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy ôm nhau đoàn dự. A trụt. Vương ngữ yên. Hắn cuối cùng cũng hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Lâu chủ. Vương cô nương cũng là đoàn vương gia nữ nhi. Đoàn sự vẫn truy cái này vương ngữ yên liếm chuyện. Kiều Phong là biết đến. O. V. K. W. M. Lưu tiêu nén cười gật đầu. Nghiệp chứng A. Thảo nào vừa rồi ta đã cảm thấy nhị để tâm tình không đúng. Cũng tốt. Nhị để kỳ tài ngút trời. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Vương cô nương biến thành muội muội của hắn cũng tốt. Kiều Phong hóa ra là vì đoàn dự mừng rỡ. Cho tới nay, hắn đều không thích đoàn dự liếm chó hành vi. Cảm thấy hoang phế đoàn dự thiên phú. Cái này tốt lắm. Nhị để có thể chuyên tâm võ học. Nữ nhân quá ảnh hưởng nhị để rút đao. Đoàn dự nhãn thần ú oán nhìn về phía Kiều Phong. Ngươi còn là đại ca của ta sao? Ta đều nhanh không muốn sống. Lúc này. Lưu tiêu thủ đoạn một phen. Đưa cho Kiều Phong một cách bình ngọc. Đây là thiếu lâm đại hoàn đan. Chỉ được liệu toàn bộ nổi thương. Còn có thể tăng thêm 30 năm nổi lực. Kiều Phong thân thể chấn động. Mặt lộ vẻ chấn động. Cuối cùng cũng biết vì sao phía trước lâu chủ nói phải cứu A Chu. Muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thiếu Lâm Đại Hoàn đan phối phương đã thất truyền, chính là đương kim thiếu lâm đều không có. Thứ này vô cùng quý, trị liệu nỗi thương chỉ là kém nhất tác dụng. Nó chân chính trân quý chính là một viên có thể phòng 30 năm nỗi lực tác dụng, chính là có tiền cũng không mua được chí bảo. Hấp Thiên Cơ lâu công chính quan tâm người nơi này, đều ngược lại hút lương khí. Thiên Cơ lâu chúng lại có Đại Hoàn đan thứ chí này, Rất nhiều người đều lộ ra tham lam màu sắc. Một viên đại hoàn đan. Cái kia chính là một cái tiên thiên cao thủ. Bất quá chứng kiến một bên ở bưng thức ăn cưu ma trí cùng kinh vô mệnh. Mọi người đều thu hồi lòng tham lam. Không thể trêu vào. Chán sống mới dám có ý đồ với thiên cơ lâu. A Nhanh dùng nó. Kiều Phong kích động nhận lấy đại hoàn đan. Đa tả lâu chủ Đoàn sự huyên mỗi ba người cùng nhau đối với Lưu Tiêu cảm kích nói. Quan hệ vừa bị nói toạt ra. Ba người cảm tình càng thêm khắc sâu đứng lên. Lưu Tiêu đối với A Chù nói. A -chù, Về sau ngươi liền ở lại thiên cơ lâu. Đừng trở về mộ rung ra. Lưu Tiêu bản tính đánh đinh đương vang. Lại đem A Chù ở lại thiên cơ lâu. Tương đương với đại hoàn đan cũng thu hồi lại. Hơn nữa A chu dịch dung thuật thiên hạ vô song. Sợ là không kém gì thiên diện lang quân. Loại này nhân tài đặc thủ. Luôn luôn dùng đến một ngày. Đúng vậy A-chu. Ngươi bây giờ tìm được người nhà. Cũng đừng lại đi cho mộ dung phục cách kia âm hiểm tiểu nhân làm người hầu. Kiều Phong khuyên nhủ. A-chu mặt đỏ cúi đầu. Ta nghe Kiều Đại ca. Đoàn dự cùng Vương Ngữ Yên giờ khắc này rốt cuộc cũng nhìn thấu Kiều Phong cùng A Chu mờ ám. Trêu vẹo nói. Đại ca. Ta về sau là gọi ngươi đại ca đâu. Vẫn là để cho ngươi tỷ phu. Vương Ngữ Yên cũng mở ra vui đùa tới. A Chu tỷ tỷ lợi hại. Cư nhiên làm cho Kiều Phong thành ta tỷ phu. Chính là Kiều Phong giờ khắc này. Cũng là mặt già đỏ lên. Sau đó. Lưu tiêu hướng A Chù muốn tới dịch cân hình Tỉ mỉ cất xong Đến tận đây Thiên Long bên trong tuyệt thi thần công lại góp đủ một bản Lâu chủ Đây chính là thông thường kinh thư Ngươi muốn tới làm gì A Chú hiếu kỳ hỏi Sách này có đại bí mật Buổi tối ta sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ Hiện tại ngươi nghĩ chữa thương Dùng đại hoàn đan A Chú bắt đầu nhắm mắt Kiều Phong thấy A Chu Trạng Thái bình ổn xuống tới, nội lực cũng ở tăng vọt, bắt đầu quan tâm tới chuyện của mình tới. Lâu chủ cũng xin báo cho biết ai là cầm đầu đại ca. Hắn giết ta dưỡng phụ dưỡng mẫu cùng với ăn sư, Kiều Phong nhất định phải chính tay đâm người này. Lời này vừa nói ra, thiên cơ lâu người bên trong náo động. Dựa vào nguyên lai Kiều đại hiệp thật là bị oan uổng. Thảo nào lâu chủ đối với hắn tốt như vậy Lại là cầm đầu đại ca người này Ta nhớ được Kiều Đại Hiệp gần nhất gặp phải sự tình Đều là bởi vì cầm đầu đại ca dựng lên Giết Kiều Đại Hiệp cha mẹ ruột Hiện tại lại giết hắn cha mẹ nuôi Cầm đầu đại ca thật đáng chết Có lưu tiêu lời nói Những người này lập tức liền tin Kiều Phong lời nói Không thể không nói Những thứ này giang hồ nhân sĩ có đôi khi thực sự rất vô não Lưu Tiêu lắc đầu Cũng không phải Những người này cũng không phải là cầm đầu đại ca giết chết Kiều Phong chấn động Không phải cầm đầu đại ca Vậy xét là ai Cũng xin lâu chủ báo cho biết toàn bộ nhân quả Lưu Tiêu nói Xem ra các ngươi không có tỉ mỉ nghe ta trước đây công bố đồ đạc A Người nghe như vậy đều là ngẩn ngơ Ngay sau đó chợt nghe Lưu Tiêu nói. Ta từng nói qua. Mộ dung bác vì khơi màu tống liêu chiến tranh. Bấy chết đại tống một nhóm đỉnh cấp cao thủ. Mà Kiều Hương để có hay không nhớ ký 30 năm trước nhãn môn quan đại chiến. Đại tống cũng đã chết rất nhiều đỉnh cấp cao thủ. Oanh! Kiều Phong trong đầu giống như là hiện lên một đảo thiểm điện. Kích động nói. Lâu chủ nói là mộ dung bác chính là cầm đầu đại ca. Thiên cơ lâu người ở bên trong. Cũng lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra. Lưu tiêu lắc đầu. Hắn không phải cầm đầu đại ca. Bất quá cũng là hại chết mẹ ngươi chân chính là thủ phạm. Mồ dung bác. Cũng không có tư cách đó có thể lập tức tụ tập nhiều cao thủ như vậy. Kiều Hương để có thể ngấm lại ở Đại Tống Hoàng Triều. Có ai có thể hiểu lệnh quần hùng. Lập tức tụ tập nhiều như vậy Giang hồ hào thủ. Bờ sờ.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 Trường 36 Mánh Liêu. Huyện tử chết phiếu đánh giá. Có ai có thể hiểu lệnh quần hùng? Thiếu lâm phương trưởng. Có người thốt ra là 30 năm trước. Thiếu lâm được tôn sùng là Thái Sơn bắt đầu. Thiếu lâm huyện tử phương trưởng chính là Đại Tống Hoàng Triều Võ Lâm vị vua không ngai. Dựa vào. Ta trước đây làm sao không nghĩ tới đâu? Đúng vậy à. Lâu chủ nói những thứ này. Hoàn toàn không cần tình báo, là có thể suy tính ra ai là cầm đầu đại ca, lâu chủ đại tài. Tại hạ mội phục, Kiều Phong trong mắt trải qua mang lói lên. Sát khí tràn trề, phụ mấu huyết cừu, bất cổng đái thiên. Lại là hắn, tốt ngươi cái huyền tử, lại dám làm không dám nhận thức. Ngươi Bắc Kiều Phong chính là công sư cao thủ, một tay hàng long thập bát trưởng uy mánh vô địch. Nhân ra muốn chết mới chỉ có thừa nhận cầm đầu đại thân phận của ca Còn có mộ dung bác Nếu không chết Ta nhất định phải tìm ngươi đi ra ngã ở dưới trường Bây giờ Kiều Phong Không làm hơn mộ dung bác Điểm ấy không thể nghi ngờ Đây chính là thiên long gần với chiến lực trần nhà Tảo địa tăng tồn tại Lại nói tiếp Cách này thiếu lâm huyền tử phương trưởng cũng là một dối trá Ngu ngốc Hạng người vô năng Gì, không đúng, có thể đem thiếu lâm loại này võ lâm thánh địa dẫn sắt được bộc phát xuống sốc, coi như là một loại bản lãnh. Lưu tiêu khóe miệng cười, lẩm bẩm, thiên cơ lâu bên trong những thứ này người quen biết hắn lập tức phấn chấn. Biết lưu tiêu lộ ra cái nụ cười này thời điểm, liền muốn đại bảo đoán. Quả nhiên, kế tiếp lưu tiêu các loại bí văn đều xuất hiện, chấn được mọi người mục trừng khẩu ngốc. Cái này huyền tử là một ớt heo sao? Mộ dung bác nói cái gì hắn sẽ tin? Đại tống thiếu lâm thật không biết xấu hổ. Giết kiều đại hiệp cha mẹ. Còn muốn chèn ớt kiều đại hiệp. Quá không biết xấu hổ. Bởi vì lo lắng cầm đầu đại thân phận của ca bảo nổ lộ. liền khuyến khích tụ hiền trang nhân triệu tập cao thủ muốn giết kiều đại hiệp. Mộ dung bác lời hại. Hãy chết đại tống nhiều cao thủ như vậy. Hải Thiếu lâm xuống dốc còn có thể trốn vào Thiếu lâm đi học trộm Thiếu lâm tuyệt học. Ngoại tảo, quá kính bạo. Huyền tử tự nhiên cùng thập đại ác nhân tôn nhị nương có một chân. Hoàn sinh hạ một cái hài tử. Đây là cái gì nặng khẩu vị? Pha <cười> pha, tốt, ta xem sớm những thứ kia con lửa ngốc không vừa mắt. Giả nhân giả nghĩa. Cái này xem bọn hắn như thế nào đặt chân. Huyện tử xem như là thân bại danh liệt Tụ huyền trang những người đó Trở thành một đám nhảy nhót tên hề Lưu tiêu ngoại trừ không có yêu sách tư Trúc là con trai của huyện tử ở ngoài Trên cơ bản toàn bộ đều nói Lập tức Mọi người đều đúng thiếu lâm tử phỉ nhổ không ngớt Cách gọi là ngàn năm cổ tháp Cư nhiên tất cả đều là nhất bang vô sỉ ngụy quân tử Ta còn muốn làm hòa thượng sao Đoàn dự nghẹn họng nhìn chân chối. Thiếu lâm phương trưởng đều là loại này đức hạnh. Mình làm hòa thượng còn có ý nghĩa sao? Cha ta lại còn sống. Kiều Phong mặt lộ vẻ kích động. Hận không thể lập tức đi tìm đến tiêu viễn sơn. Phụ tử cùng nhau giết tới thiếu lâm báo Thù Rất nhanh. Những thứ này kình bảo tin tức liền như cùng gió báo một dạng. Cấp tốc truyền khắp cửa châu. Không bao lâu. Trên giang hồ liền truyền đến huyện tử thoái vì tin tức. Mà thiếu lâm tử vì vãn hồi danh dự. Cũng dựa theo tử quy đối với huyện tử tiến hành trưởng trách. Lần này. Không có vư chúc ban huyện tử gánh tội thay. Hắn trực tiếp ở trưởng trách sau đó vài ngày cũng bởi vì trọng thương chết. Lần này. Thiếu lâm tự ngược lại là thật đúng là vãn hồi rồi không ít danh dự. Châm chọc là. Từ đầu đến cuối. Huyện tử không có đối với bên ngoài nói với Kiều Phong một câu nói xin lỗi. Lão nhị. Rộng rãi lấy A. Cư nhiên câu đáp thiếu lâm phương trưởng huyện tử. Nghe được tôn nhị nương cùng huyện tử có một chân thời điểm. Nhạc lão tam bị lôi được không nhẹ. Ngươi làm lão nhị. Ta nhạc lão tam phục rồi. Chính là làm lão đại ta cũng không ý kiến. Một bên vân trung hạ cùng đoàn Duyên Khánh. Cũng là miệng há thật lớn. Loại này huy hoàng thành tựu. Bọn họ đều mặc cảm. Cốt. Tôn nhị nương lệ rơi đầy mặt. Sát khí ngập trời. Huyền tử chết. Hiển nhiên kích thích nàng. Nhạc lão tam giật nảy mình. Không dám tiếp tục lái vui đùa. Thiên cơ lâu. Ta tôn nhị nương cùng ngươi bất cộng đái thiên. Hiển nhiên hắn đem huyền tử chết đổ lỗi đến rồi thiên cơ lâu trên đầu. Đừng. Chúng ta có thể không thể trêu vào thiên cơ lâu. Nghe được tôn nhị nương muốn tìm thiên cơ lâu tìm lại mặt mũi. Vân Trung Hạc sợ hết hồn. Đây chính là thuận tay liền trấn áp nửa bước tôn sư địa phương. Đoàn Duyên Khánh trầm giọng nói. Lão Tứ nói rất đúng. Lão nhị ngươi đừng sẵn bậy. huyền Tử đã chết. Ngươi nếu như muốn tìm con của mình. Sợ là chỉ có thiên cơ lâu có loại này năng lực. Ngươi suy nghĩ một chút là muốn chịu chết. Vẫn là tới tìm của ngươi hài tử. Tôn nhị nương lặng lẽ. Ở tỉ mỉ suy nghĩ sâu xa đoàn Duyên Khánh lời nói. Nhìn bộ dáng của nàng. Đoàn Duyên Khánh trong lòng đã có đáp án. Tứ đại ác nhân. Người ở bên ngoài trong mắt cùng hung cực áp. Nhưng bốn người quan hệ kỳ thực cực kỳ thân mật. Tốt lắm. Đợi cầm xuống mộ dung phục.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 แก kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19, đệ cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 03. Chương 37 Thiên cơ lão nhân hiện phiếu đánh giá. Phụ thân cư niên trốn ở Thiếu Lâm. Bị đại tống hoàng triều cùng nhất phẩm đường đồng thời đuổi giết mộ phục. Hoang mang rối loạn dường như chó nhà có tăng. Nghe được phụ thân mộ bác trốn ở Thiếu Lâm học trộm, hắn lập tức chạy tới. Đợi tìm được phụ thân Hai cha con ta nhất định cùng nhau tìm thiên cơ lâu thanh toán Mộ dung phục có loại này sức mạnh Phụ thân giả chết lúc chính là nửa bước tông sư cao thủ Nhiều năm như vậy Cộng thêm ở thiếu lâm học trộm Nói không chừng đắt là đại tông sư cao thủ Hắn hiện tại hận nhất không phải đại tống hoàng triều Cũng không phải tây hạ nhất phẩm đường Mà là cho hấp thủ ánh sáng hết thảy thiên cơ lâu. Đại tống thiếu lâm tự phủ cẩn. Mộ dung Bắc trong mắt lói lên ginh người tinh quang. Đáng sợ kinh khí từ trên người của hắn lao ra. Hình thành một cỗ gích đồng sóng sung gích. Lệnh bốn phía bụi đất tung bay. Thiên cơ lâu. Mộ dung bác nhiến sang nhiến lợi. Hắn kế hoạch hoàn toàn bị làm rối loạn. Bây giờ bị lộ ra trốn ở thiếu lâm. Thiếu lâm cao thủ hợp thành la hán đại trận Trung quanh lục xoát. Hắn cũng không còn cách nào tiến nhập tàng kinh các trộm kinh thư. Không ngừng thiếu lâm đang tìm hắn. Cách bang cũng ở tìm. Phạm là năm đó tham dự nhạn môn quan đại chiến thế lực. Lúc này đều ở đây tìm hắn. Bởi vì thiên cơ lâu mãnh liêu vừa ra. Những người này đều trở thành cửu châu trò cười. Đi trước tìm Phục Nhi. Hắn là mộ rung ra duy nhất huyết mạch. Không xảy ra chuyện gì. Một cái bước xa bước ra. Mộ rung bác bay vút dừng lên. Trong nháy mắt vọt lên mấy chục thước. Mấy cái lên xuống sau đó. Hắn đã biến mất ở Viễn phương. Chỉ chút lát. Vẻ mặt sát cơ tiêu viến sơn xuất hiện ở nơi này. Cảm ứng trong không khí đã tiêu tán khí cơ. Tiêu viến sơn hồn hền. Đáng chết. Hắn lại chính là đầu sỏ gây nên mộ dung bác. Mấy lần cùng đối phương giao thủ. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương chính là chính mình lớn nhất cổ nhân. Phong Nhi như là đã biết sự tồn tại của ta. Vậy trước tiên đi gặp Phong Nhi. Mấy cách bắt đầu tung. Tiêu Viễn Sơn cũng nhanh chóng đi xa. Biến mất ở thiếu lâm địa giới. Tiêu Viễn Sơn đi. Mộ dung bác cũng đi. Tảo địa tăng cũng là mộng ép. Khổ tâm bố cục, chỉ lát nữa là phải cho thiếu lâm thu lại hai cái bán bộ đại tông sư cao thủ. Cũng là lập tức toàn bộ chạy rồi, ai, tạo địa tăng thở dài, không dứt thương tiếc. Hai người này, cũng đều có trở thành đại tông sư tiềm lực, thiên cơ lâu trùng. Hôm nay sinh ý so với hôm qua còn hỏa bạo, rất nhiều người đều ở chỗ này dương mắt đám người người khác trả phòng. Quen biết không quen biết đều góp cây bàn ngồi chung một chỗ. Mỗi tấm bàn đều ngồi đầy người. Ở biết mình nguyên bản họ tiêu sau đó. Kiều Phong tại chỗ tuyên bố cải danh Tiêu Phong. Đoàn dự nguyên bản muốn lôi ghéo Tiêu Phong uống rượu. Có thể Tiêu Phong hiện tại đắt là thiên cơ lâu nhân. Xem sinh ý như thế hỏa bạo Hắn làm sao có khả năng chạy đi uống rượu. Này đây. Đoàn sự bị hắn kéo tới cùng nhau làm tiểu nhị. Lấy tên bẹp điều tiết tâm tình. Có chút việc làm cũng có thể quên trong lòng không vui. Không muốn làm phế nhân. Sau đó thiên cơ lâu chung một màn dự dì xuất hiện. Tại trù phòng. Cư ma trí thi triển nhiên một trường pháp xào rau. khoái kiếm kinh vô mệnh thi triển hai tay kiếm. Làm nhiều việc cùng lúc xoát xoát thiết thái. Bên ngoài đại sảnh. Đoàn dự lăng ba vi bộ tiêu sái phiêu giật. Đang ở cho khách nhân mang thức ăn lên. Kiều Phong cầm long thủ. Một lần có thể thu mười mấy khay. Hiệu suất vô địch. Ngư yên ngươi xem bọn họ ai cũng có sở trường riêng. Ngươi muốn không đi học khiêu vũ. Về sau ta cho ngươi ở thiên cơ lâu chuyên môn mở mang một cách chỗ khiêu vũ. Lưu tiêu thử dò xét hỏi vương ngư yên. Lấy vương ngư yên dáng người xinh đẹp. Khiêu vũ mít sô một mạch mây đảo một bọn người. Không đi. Vương ngữ yên nghẹn họng nhìn chân chối. Muốn cho ta học khiêu vũ. Cảnh cây gì tâm. Lâu chủ. Tới gian chứ thiên phòng. Chứ thiên phòng. Lại tới rồi người có tiền. Còn là một nữ. Thanh âm cũng dễ nghe. Lưu tiêu vội vàng ngưng hẳn cùng vương ngữ yên giao lưu. Ngẩm đầu nhìn lại. Phát hiện là một cái tóc bạc hoa dâm lão đầu và một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Lão đầu cầm trong tay một căn so với cánh tay còn dài hơn hẳn yên yên cái. Tuyệt mỹ thiếu nữ thì viêm hai cái thật dài tóc thắt bím đuôi ngựa. Đang dùng nhẹ nhàng khoan khoái sạch xét nộ cười nhìn lấy lưu tiêu. Theo bản năng, lưu tiêu phát động thiên cơ lâu suy tính năng lực, tính danh, tôn mạch phát, thân phận. Võ lâm thế gia tôn thị tộc trưởng, sở hữu khổng lồ mạng lưới tình báo, cành giới, Tông sư hậu kỳ, võ học, thiên cơ bồng pháp, thiên cơ tâm pháp. Tới đây mục đích, ở trò thuyết thư, thuận tiện dò xếp tận đáy thiên cơ lâu, lưu tiêu lại hướng khác tuyệt mỹ nữ tử nhìn lại, tính danh tôn tiểu hồng, thân phận, thiên cơ lão nhân tôn bạch phát chi tôn nữ. Cảnh giới, tiên thiên sơ kỳ, võ học, thiên cơ tâm pháp, du vân trưởng pháp, tới đây mục đích, ở trò thuyết thư, thuận tiện dò xét tận đáy thiên cơ lâu, lưu tiêu mắt lộ ra vẻ kinh dị, lại là thiên cơ lão nhân cùng tôn tiểu hồng, bờ sờ, vé thắng phiếu đánh giá, bình luận, khen thưởng sách mới trong lúc.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 Bách hiểu sinh binh khí phổ bên trên lực áp tiểu lý phi đao cùng long phượng song hoàn Tuy là cuối cùng bị thượng quan kim hồng đánh chết Cái kia cũng là bởi vì tuổi già sức yếu Bắc Kiều phong thu chén đĩa Đại lý thế tử mang thức ăn lên Hiếm có người có thể luyện thành cầm long tung Lại còn có thể như vậy dùng Lăng ba vi bộ bưng thức ăn Cẩn thận Thiên cơ lão nhân vực nào chàng diện chưa từng thấy qua Nhưng trước mắt vật nhìn, hãy để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Ngũ cường hoàng triều, cũng không dám như vậy sai bảo tông sư, mà là làm tổ tông giống nhau cung. Lão nhân ra, tại trù phòng còn có kim tiền ban kinh vô mệnh đang thái thịt đâu. Đối với, thổ phiên quốc sư cưu ma trí, cũng ở trù phòng dùng nhiên một trường pháp gia tăng hỏa lực. Có người hảo tâm nhắc nhở thiên cơ lão nhân. Thiên cơ lão nhân không khỏi hít một hơi. Thức ăn nơi này chẳng phải là muốn mấy trăm lạng bạc dòng một trận. Lão nhân ra yên tâm. Lâu chủ rất lương tâm. Cơm nước giá cả cùng phổ thông tiểu lâu giống nhau. Thiên cơ lão nhân gật đầu. Cái kia không sai. Ta lão nhân ra còn chưa từng ăn qua tông sư quả nhiên cơm nước. Ngược lại là phải nếm thử một chút. Bên này, lưu tiêu kinh ngạc một lúc sau. Lập tức bình tĩnh trở lại Thiên cơ lâu đặc biệt Giang hồ nhân sĩ cái kia không nghĩ đến biết một chút về Tôn cô nương dự định mở vài ngày Tôn tiểu hồng trong mắt Rõ ràng hiện lên một vệ kinh ngạc màu sắc Thiên cơ lâu quả nhiên thần bí Chính mình vẫn là lần đầu tiên theo ra ra thiên cơ lão nhân hành tẩu Giang hồ Đối phương cư nhiên liền nhận ra chính mình Như vậy đối phương Phòng trừng cũng biết bên cạnh mình người là đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ lão nhân Mở mười ngày à, Tôn tiểu hồng hào khí chụp một tấm vạn lượng ngân phiếu trên bàn Lâu chủ Chúng ta ông cháu lấy thuyết thư mà sống Có thể ở thiên cơ lâu thuyết thư sao Tôn tiểu hồng hỏi Người kể chuyện có thể ở lại chứ thiên phòng Các ngươi cái này giả bộ cũng quá giả Lưu tiêu một bên nhổ nước bọt Gật đầu nói Có thể, bất quá tiền lời muốn cùng thiên cơ lâu chia một nửa, tôn tiểu hồng cũng không trả giá. Ngược lại thuyết thư cũng không phải là vì kiếm tiền. Những thứ này đều là ra ra áp thú vị. Các ngươi liền ở thiên tử số 2, lưu tiêu lời còn chưa dứt. Chỉ cảm thấy nguyên bản huyên náo thiên cơ lâu bỗng nhiên yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được trong không khí có một cỗ trầm muộn khí tức ở truyền lại. Hơi thở đầu nguồn Chính là thiên cơ lâu cửa vào địa phương Giờ khắc này Mọi người đều ngẩn đầu hướng cách phương hướng này nhìn về phía Chỉ thấy một người đàn ông trung niên khí thế bá đạo Long hành hổ bộ bước vào thiên cơ lâu Chứng kiến người này Vô số người đều là đồng tử co rụt lại Ông Lưu tiêu trước mắt Một màn ánh sáng xuất hiện Tính danh Thượng quan kim hồng Thân phận Kim tiền bang bang chủ, cảnh giới, tông sư trung kỳ, võ học, tử mấu long phượng hoàn, tới đây mục đích, ui hiếp, mang buôn lậu sống chết kinh vô mệnh, nếu có khả năng, chiếm lấy thiên cơ lâu. Tông sư trung kỳ, thượng quan kim hồng cảnh giới hóa ra là còn cao hơn tiêu phong, lưu tiêu khóe miệng cười, thượng quan kim hồng thật đúng là giã tâm bừng bừng. Lại còn nghĩ chiếm lấy thiên cơ lâu. Trong lúc nhất thời. Bởi vì thượng quan Kim Hồng xuất hiện. Toàn bộ thiên cơ lâu an tính lại. Lưu tiêu vẫn hiện ra thủ đoạn đều rất cường thí. Nhưng thượng quan Kim Hồng đồng dạng là thâm bất khả chắc. Thiên cơ lão nhân không biết khi nào xuất hiện ở tôn tiểu Hồng bên cạnh. Kiên kỷ lôi ghéo tôn tiểu Hồng cách xa lưu tiêu. Trong phòng bíp. Kinh vô mệnh cùng cưu ma trí cũng không biết lúc nào tới đến rồi trong đại sảnh. Kiều Phong càng là đát vô thanh vô tức ra bây giờ còn đang tiêu hóa đại hoàn đan sức thuốc chu trước người. Ui hiếp! Tới nơi này trang bức. Lưu tiêu tại chỗ đã nghĩ nhất chiêu trấn áp rồi thượng quan kim hồng. Sau một khắc. Ánh mắt của hắn rơi vào tiêu phong trên người. Phát hiện thời khắc này tiêu phong. Cả người chiến ý trùng thiên. Tỏ ra tông sư khí cơ đang cùng thượng quan Kim Hồng đối kháng. Tiêu phong đại chiến thượng quan Kim Hồng. Lưu tiêu trong lòng hơi động. Bỏ qua trấn áp thượng quan Kim Hồng ý niệm trong đầu. Thêm gì nữa sự tình đều nhường hắn cách này lâu chủ xuất thủ. Cũng quá không có bức cách. Mọi người ngừng thở. Đều ở đây nhìn lấy tiêu phong cùng thượng quan Kim Hồng. Giữa hai người vô hình khí cơ giao phong va chạm. Phát sinh phúc phúc phúc phúc thanh âm Thượng quan Kim Hồng nguyên bản rơi vào lưu tiêu trên người ánh mắt Lập tức chuyển đến tiêu phong trên người Bang chủ cách bang hiểu phong Thượng quan Kim Hồng trong mắt xuất hiện vẻ ngoài ý muốn Hắn không nghĩ tới thiên cơ lâu lâu chủ không có xuất thủ Lại là tiêu phong xuất thủ Nguyên lai tiêu phong gia nhập vào thiên cơ lâu thời gian quá ngắn Hắn đều còn không có nghe được tin tức này Sau một khắc, thượng quan kim hồng đồng tử mãnh liệt co rút lại. Hắn chứng kiến mình cùng kiểu phong khí cơ giao phong hình thành dư ba đang khuyết tán hướng mấy bên thời điểm. Bỗng nhiên tựa như gặp phải một cổ vô hình tường. Lập tức tiêu thất. P.S. Vé tháng. Phiếu đánh giá. Bình luận. Khen thưởng Sách mới trong lúc. Tác giả liền trông cậy vào những số liệu này sống.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 Tiêu phong bắt lại cái này cơ hội. hung hắn xuất thủ Hắn mặc dù mới gia nhập vào thiên cơ lâu. Nhưng là biết thiên cơ lâu cùng kim tiền bang có ma sát. Thượng quan kim hồng thứ nhất. Hay dùng khí cơ kinh sợ. Hiển nhiên là kia mà bất thiện. Tiêu phong cách này bảo nổ tính khí. Gần nhất nhưng là nín nổi giận trong bụng. Cái kia dung thượng quan kim hồng kiêu ngạo. Cộng thêm hắn cũng không có tôn sư giao thủ quá. Càng là thấy cái mình thích là thèm. Hắn cái này vừa ra tay. Trực tiếp chính là tối cường tuyệt học hàng long thập bát trưởng Úm um bò ờ. Hình như có tiếng rồng ngâm vang vọng. Chính là nhất chiêu kháng long hứa hối. Hàng long thập bát trưởng bên trong công hích mạnh nhất chiêu số. Tiêu phong vốn là dũng mãnh ý cương chí xương Hàng Long thập bát trưởng lại phối hợp thêm chiếm đoạt tiên cơ. Hóa ra là một trưởng bức lui thượng quan Kim Hồng, kém chút đem đều bắn cho ra khỏi tiên cơ lâu đại sảnh. Tông sư giao thủ, không giống tiểu khả, kinh khủng kình khí giống như là dày đặc cương đao cảo hướng mấy bên, làm cho không ít người hoảng sợ biến sắc. Sau một khắc, chỉ thấy Lưu Tiêu một tay hư không nhấn một cái, Toàn bộ trừ khử vô hình. Không có ảnh hưởng đến người chung quanh. Một màn này. Thấy một bên thiên cơ lão nhân đồng tử co rụt lại. Một cách tông sư sơ kỷ tiêu phong. Khí thế như hồng. Một cách tông sư trung kỳ thượng quan kim hồng. Càng là chính trực tráng niên. Hai người giao thủ dư ba. Chính là hắn đều muốn cẩn thận. Nhưng mà cách này thiên cơ lâu lâu chủ. Chỉ là cách không nhấn một cái. Liền đem kinh khủng kia dư ba đánh sơ xác Tiêu phong lại cường hắn như vậy Cưu ma trí chấn động không ngớt Hắn còn định tìm tiêu phong ganh đua cao thấp Lúc này Hắn may mắn chính mình phía trước không có gặp phải tiêu phong Giữa sân Tiêu phong cùng thượng quan kim hồng đã quấn huyết lấy nhau Cử ly gần chém giết đứng lên Từng đợt giống như đập sắt nặng nề tiếng đau đớn màng tay Chỉ có thể nhìn được hai cái bóng người ở di chuyển nhanh chóng Nếu không là thiên cơ lâu đặc thủ Lâu đều phải bị chấn động đạp Tiêu phong đấu pháp đại khai đại hợp Trưởng lực một trưởng nhanh hơn một trưởng hùng hồn Thượng quan ghiêm hồng cảnh giới vốn là còn cao hơn tiêu phong Cũng không sợ cứng đối cứng Này đây hai người giao thủ Lấy gương mánh làm chủ Hoàn toàn là trên lực lượng so đấu Vô sớ người hoa mắt thần trị Ánh mắt trừng lớn rất sợ bỏ qua đặc sắc đại chiến Ngứ yên Bọn họ ai có thể thắng Lưu tiêu tò mò hỏi vương ngứ yên cái này võ học bảo tàng Lý luận tông sư Lời này vừa nói ra Vô sớ người đều tò mò nhìn về phía vương ngứ yên Vương ngứ yên nói Nhìn trước mắt cân sức ngang tài Bất quá tiêu đại ca cảnh giới không bằng thượng quan kim Hùng Nội lực không bằng đối phương hùng hồn. Trăm chiêu sau đó. Tiêu đại ca liền muốn rơi vào hạ phong. Tông sư cao thủ đánh nhau chết sống. Đã không phải là đơn giản so với chiêu thức. Còn phải xem nội lực hùng hồn trình độ. Điểm này. Rất nhiều người đều biết. Thì đối với vương ngữ yên lời nói. Đều là cuồng lần bạch nhãn. Lưu tiêu nói. Nếu để cho ngươi chỉ điểm tiêu huyên đệ. Có thể hay không để cho hắn ở trong vòng trăm chiêu thắng thượng quan kim hồng. Có thể. Vương ngữ yên tự tin gật đầu. Rất nhiều người nghe nói như thế. Đều là thất kinh. Thiên cơ lão nhân. Kinh vô mệnh đám người đều là chấn động trong lòng. Thiên cơ lâu lâu chủ bên cạnh nữ tử. Lại còn nói có thể chỉ điểm tiêu phong trăm chiêu bên trong đánh thắng thượng quan kim hồng. Cô gái này chẳng lẽ là đại tôn sư. Mọi người ở nhìn kỹ. Nê Mát. Lại là một tam lưu võ giả. Cái này ngưu thổi lớn. Tam lưu võ giả. Nói muốn chỉ điểm tôn sư sơ kỳ đánh thắng tôn sư trung kỳ. Cái này ngưu thổi lớn. Thật đúng là có thể. Lưu tiêu cũng biết võ học này bảo tàng không phải không phải hư danh. Phỏng trừng coi như là thượng quan kim hồng. Vương Ngữ Yên cũng có thể nhìn thấu chiêu thức của hắn. Hắn mới chỉ có ra nhất chiêu. Vương Ngữ Yên liền đã biết hắn kế tiếp phía sau mấy chiêu phải ra khỏi cái gì. Loại bản lãnh này rất khủng bố. Tuyệt đối là đồng cấp vô địch lợi khí. Vậy ngươi nhanh chỉ điểm một chút tiêu huyên đệ. Vương Ngữ Yên lắc đầu. Không được. Chiêu thức của bọn hắn quá nhanh. Ta lời còn chưa dứt. Bọn họ đã giao thủ vài chiêu. Tông sư cao thủ động tác nhanh như thiểm điện. Căn bản không kịp chỉ điểm. Trẻ tuổi. Người tiêu phong đương chúc ta sở kiến chi để nhất nhân. Quả nhiên trăm chiêu sau đó. Tiêu phong bị thượng quan kim hồng đẩy lui. Xuất hiện hoàn cảnh xấu. Đương nhiên. Hắn cho tiêu phong đánh giá cũng cao. Nếu không phải là đối phương nội lực không bằng chính mình hùng hồn. Còn có thể là một phen khổ đấu. Bất quá lời này. Rơi vào tiêu phong cùng lưu tiêu trong tay. Vậy thì có chút lắp ráp, loại này tiền bối tư thái, dường như đang chỉ điểm đối phương giống nhau. Thật như vậy Ngưu, cũng sẽ không đánh khó khăn chia liệt. Cuồng vọng, Tiêu Phong hét lớn một tiếng, liền muốn tiến lên tiếp tục chém giết. Cũng chính là trên người không có rượu, bằng không hắn chiến lực còn có thể càng thêm mạnh mẽ. Ngươi dám bừa bãi. Lưu Tiêu lạnh lên một tiếng. Lăng không một trường. Thượng quan Kim Hồng trực tiếp thổ huyết bay ngược. Thiên cơ lâu. Cũng không phải là khiến người ta tới trang bước địa phương. Cũng không khả năng làm cho thượng quan Kim Hồng chân chính thắng tiêu phong. Chính mình ai tướng. Cũng không thể mất cắm đầu mà tiến chi tấm. Bờ, Vé tháng. Phiếu đánh giá. Bình luận. Khen thưởng Sách mới trong lúc.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 Tiêu phong chỉ cảm thấy ra đầu đều muốn nổ tung. Hoảng sợ nhìn về phía lưu tiêu. Thiên cơ lão nhân tôn bạch phát. Cũng là cảm thấy cả người tóc gáy dường thẳng. Kinh hãi nhìn về phía bàn tay còn ngừng giữa không trung lưu tiêu. Thiên cơ lâu trùng. Khắp nơi đều là hấp khí thanh thanh âm. Đại tông sư. Chỉ có đại tông sư mới có thể nhất chiêu đánh bại thượng quan kim hồng nhân vật như vậy. Phốc. Thượng quan kim hồng che ngực. Trong miệng phúng huyết. Trong cặp mắt. Lúc này tất cả đều là một mảnh kinh dị. Chính mình một ngày kia. Thế mà lại trong tay người khác liền nhất chiêu đều không tiếp nổi. Thiên cơ lâu lâu chủ cư nhiên như thế khủng bố. Nực cười chính mình còn muốn tới ginh sợ một phen. Nhân ra không có đem chính mình đánh chết. Đều tính thủ hả lưu tình. Đa tả lâu chủ thủ hả lưu tình. Thượng quan kim hồng tay che ngực thang. Một đôi long phượng hoàn đã bị phá hủy Lúc này Kinh vô mình cũng đã chạy tới giúp đỡ hắn Hắn vốn là phải khuyên Thượng quan Kim Hồng không nên động thủ Nhưng Tiêu Phong cùng Thượng quan Kim Hồng đại chiến bảo phát quá nhanh Hắn cũng không kịp nói trấn ngươi ở đây thiên cơ lâu 10 ngày tỏ vẻ nghiêm phạt Lưu Tiêu đàm mạc mở miệng Hắn không có hạ tử thủ Cũng là Tiêu Phong xuất thủ trước đánh nhau Nhưng Thượng quan Kim Hồng khiêu khích hành vi. Tội chết được miễn tội sống khó thoát. Vô sấu người ra mặt điên cuồng. Lâu chủ áp thú vị lại bảo phát. Đầu tiên là trấn áp cưu ma trí huét xác Lại trấn áp kinh vô mệnh bưng thức ăn. Hiện tại, Kim tiền bang bang chủ. Tông sư cao thủ Thượng quan Kim Hồng cũng có gia nhập vào bưng thức ăn đại quân hàng ngũ sao. Thượng quan Kim Hồng sắc mặt biến hóa. Thật muốn bị trấn áp ở thiên cơ lâu. Thanh danh của hắn sẽ phá hủy. Hắn nhìn một cái kinh vô mệnh trên người những thứ kia nước canh. Cũng biết bị trấn áp ở thiên cơ lâu là một kết quả gì. Bất quá. Nghĩ tới sâu không lường được lưu tiêu. Hắn lại trong lòng run lên. Phản phất ngưỡng mộ núi cao. Nhìn không thấy cuối. Cảm nhận được thượng quan kim hồng nổi tâm giấy rua. Kinh vô mệnh không để lại dấu vết đối với hắn lắc đầu Ý bảo hắn không nên tự tuyệt Tranh dọn điệu Cũng phải nhìn cùng người nào tranh Cùng loại này sâu không lường được người còn không chịu thua Cái kia chính là người ngô Là Thượng quan Kim Hồng vẫn là cuối đầu Càng là hối hận chính mình biết gió thiên cơ lâu khó xây vào Còn muốn tới uy hiếp một cách đối phương Thay Kim tiền bang tìm chút mặt mũi trở về Liền cái này Có người một hồi thất vọng Còn tưởng rằng thượng quan Kim Hồng muốn phản kháng đến cùng đâu Cái gia hỏa này thứ nhất là phóng thích tôn sư khí cơ khiêu khích Còn tưởng rằng biết ngạnh cương đến cùng Hai người các người cũng là Chờ đủ 10 ngày về sau liền có thể tự động rời đi Thừa dịp cái này cơ hội Lưu tiêu cũng đúng cưu ma trí cùng kinh vô mệnh nói thời gian Đương nhiên Lưu tiêu có cảnh cáo ba người Nếu như tái phạm lần thứ hai Tư ta thiên cơ lâu quy củ Đừng trách ta tàn nhẫn vô tình Đùng đùng Tiếng vỗ tay nhiệt liệt ầm ầm vang lên Quan chiến người đều sôi trào Lâu chủ thần quy trở tay trấn áp thượng quan Kim Hồng Ha ha Ta liền biết Thượng quan Kim Hồng tới Kết quả cũng là giống như kinh vô mệnh Khí phách Tông Sư đều bị trấn áp. Tiêu Phong lợi hại. Dĩ nhiên có thể cùng Thượng Quan Gim Hồng càng đấu tương xứng. Đó là. Một Tiêu Phong Thiên Phú. Nếu như cùng Thượng Quan Gim Hồng đồng lứa. trở tay là có thể thất bại Thượng Quan Kim Hồng. Cũng có người đang vì Tiêu Phong ủng hộ. Tương đối với Thượng Quan Gim Hồng. Tiêu Phong đích thật là vãn bối. Thượng Quan Kim Hồng suốt đảo thời gian. So với Tiêu Phong còn sớm vài chục năm Hai người như là giống nhau niên cấp Thượng quan Kim Hồng Tuyệt không phải là đối thủ của Tiêu Phong Thiên cơ lâu bên ngoài Cũng không có thiếu người quan chiến Tiếng vỗ tay đồng dạng kịch liệt Lúc này Bỗng nhiên có người chạy vào Đây là một cái hài đồng Thoạt nhìn bạch bạch Tịnh Tịnh Lâu chủ Ta muốn tố cáo Cách này hài đồng vừa mở miệng Cũng là tiếng như lão ngưu giống như là mấy chục tuổi nam nhân giống nhau. Lưu tiêu theo bản năng phát động suy tính năng lực nhìn sang, màn sáng bắn ra, tính danh, ngũ độc đồng tử, thân phận, sát thù, cảnh giới, tiên thiên trung kỳ, võ học, ngũ độc thần công, an hiểu, chế độc, lấy độc sát người, tới đây mục đích tiếp Long Khiếu Vân nhiệm vụ đến đây độc sát ký chủ, lại là Ngũ độc đồng tử, hơn nữa còn là Long Khiếu Vân tìm đến giết chính mình. Lưu Tiêu trong mắt trái qua mang lóe lên. Bất quá hiển nhiên Ngũ độc đồng tử chứng kiến liền thượng quan Kim Hồng đều bị trấn áp, đã không còn dám giết hắn, sợ đến chạy đến chủ động biểu lộ thân phận. Quả nhiên, Ngũ độc đồng tử tiếp tục nói, tại hạ là Ngũ độc đồng tử Bị hưng vân trang long khiếu phân mướn tới giết người. Tại hạ không dám đối với lâu chủ bất kính. Khai ra long khiếu vân. Chỉ nguyện lâu chủ buông tha. Lưu tiêu lăng không một trưởng trọng thương thượng quan kim hồng một màn. Đã làm cho hắn kinh dị. Thiên cơ lâu trung một mảnh xôn sao. Ngũ độc đồng tử. Cư nhiên bị dọa đến chủ động chạy ra. Thiên cơ lão nhân. Thượng quan kim hồng đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy một màn này. Ngũ độc đồng tử nhưng là tiếng xấu lan xa. Một ấm độ công giết người vô hình. Dụng độc suốt thần nhập hóa. Chỉ cần có người trả nổi tiền. liền bọn họ cũng dám giết. Có thể lúc này. Cư nhiên bị dọa đến chủ đồng rú ra long khiếu phân Ngũ độc đồng tử sợ là can đảm đều muốn hách phá. Mới chỉ có chủ động đứng ra. Đến lượt ta là tới giết lâu chủ. Chứng kiến loại tình huống này. Cũng muốn đi ra nhận tội. Tranh thủ xử lý khoan hồng. Ngũ độc đồng tử. Nửa bước tông sư đều độc sát quá. Nhưng cũng không dám đối với lâu chủ dùng độc. Ta đi. Làm người ta nghe tin đắc sợ mất mật ngũ độc đồng tử. Chính là một cách như vậy chung nho sao? Ăn dưa quần chúng. Đều là kích động nhìn một màn này. Sùng bái nhìn về phía lưu tiêu. Tốt. Lưu tiêu vung tay lên. Ngươi có thể đi. Ngũ độc đồng tử nếu chủ động bàn giao. Lưu tiêu cũng lười cùng đối phương tính toán. Càng không sợ cái gì cái gọi là thả hổ về rừng. Bất luận cái gì có địch ý người vừa tiến vào thiên cơ lâu. Là hắn có thể phát hiện. Ngũ độc đồng tử độc công lại dự gì Với hắn mà nói cũng là bài biện.